Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1027 thống chế linh thánh ha <cười> ha. Trốn nghe thần ẩm các linh thánh cường giả lời nói. Lâm viêm cười khẩy. Từ tốn nói. Thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao mặc dù thực lực ngươi mạnh mẽ hơn ta. Nhưng là ta trưởng khống giả mấy loại thiên họa. Ẩm núp tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Còn chưa khó khăn. Cổ đăng hoa hỏa, ngươi nên phát lực, oanh Chỉ nghe lâm viêm hét lớn một tiếng Hắn lúc này điều khiển thiên hỏa trên bàn Cực kỳ vượt dị cổ đăng hoa hỏa Thiên hỏa trên bàn hàng thứ tư tồn tại Điên cuồng thiêu đốt lên cổ đăng tia lửa phơi bày màu đỏ nhạt Ở lâm viêm giữa bàn tay, điên cuồng nhảy Ngọn lửa kia thiêu đốt, vừa vẫn có thể làm cho lâm viêm điều khiển ngoài ngàn sắm hỏa diễm mầm mống Mới vừa cùng Linh Thánh giao chiến thời điểm Lâm Viêm biết rõ thực lực của chính mình Cũng không phải là có thể cùng Linh Thánh chống lại Cho nên làm bộ chạy trốn Muốn Linh Thánh cường xả khẩn trương tới đuổi theo chính mình Cho nên lộ ra sơ hở Để cho Lâm Viêm có cơ hội để lợi dụng được Mà Lâm Viêm cái kế hoạch này tiến hành cũng là phi thường thuận lợi thần ẩn các linh thánh cường giả, bởi vì một lòng muốn diệt trừ Lâm Viêm, hơn nữa thập phân nóng này, ở hai người đối kháng chính giữa, hoàn toàn không có phát hiện. Lâm Viêm lặng lẽ đem tự mình thiên hỏa, cổ đăng hoa hỏa, lẻn vào thần ẩm các tên kia linh thánh cường giả trong cơ thể, đốt oanh, Lâm Viêm Lâm Viêm một tay nắm chặt cổ đăng hoa hỏa thiêu đốt lên. Làm sao có thể cùng lúc đó, lẻn vào trong hư không đi xa thần ẩm các linh thánh cường giả. Đột nhiên cảm giác trong cơ thể một đảo nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt lên ở trong cơ thể hắn tiến hành điên cuồng phá hư. Tiểu tử này, lúc nào đem thiên hỏa lẻn vào trong cơ thể ta thần ẩm các linh thánh cường giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có phát hiện, lâm viêm lặng lẽ đem cổ đăng hoa hỏa bỏ vào trong thân thể của hắn, oanh. Trong nháy mắt, thần ẩm các tên này linh thánh, lúc này vận chuyển trong cơ thể hắc ám thuộc tính linh khí. Muốn đem lâm viêm bỏ vào trong cơ thể hắn thiên hỏa cho loại ra ngoài. Mặc dù hắn là một gã linh thánh, nhưng thiên hỏa vào cơ thể cũng không phải là đùa. Thiên hỏa uy lực hủy thiên diệt địa. Coi như là linh thánh cũng sẽ bị thiên hỏa đốt diệt. Húng chi? Tại thần ẩm các tên này linh thánh toàn lực loại bỏ bên dưới. Kinh hoàng phát hiện Lâm viêm bỏ vào trong cơ thể mình thiên hỏa Lại là thiên hỏa mầm mống Cũng chính là nguyên lửa Cái này đáng dép tiểu dược Lại máu hiểm nguy hiểm đem thiên hỏa nguyên lửa bỏ vào lão tử trong cơ thể Muốn lấy tính mạng của ta Linh Thánh Cường giả sắc mặt thoáng cách trở nên hết sức khó coi Thiên hỏa nguyên lửa tiến vào trong thân thể của hắn Đây đối với bị thương trên người hắn có thể là vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải ở đó thiên hỏa hoàn toàn thiêu đốt trước đem cho loại trừ lời nói. Cho dù là một tên linh thánh, hôm nay cũng sẽ chết tại đây thiên hỏa bên dưới. Xem ra ngươi rất gấp à ngay tại thần ẩm các tên này mạnh mẽ linh thánh cường giả vận chuyển công pháp. Sử dụng trong cơ thể mình hắc án thuộc tính linh khí đối với lâm viêm cổ đăng hoa hỏa nguyên lửa tiến hành loại bỏ thời điểm. Một đảo tiếng dễu cực thanh âm truyền vào hắn trong tay. Hắn ngẩn đầu nhìn về thanh âm truyền tới chỗ. Đã nhìn thấy lâm viêm từ một nơi giữa hư không. Đi ra là ngươi. Ngươi không có chạy trốn thần ẩm các linh thánh nhìn từ vạn vẻo hư không bên trong đi ra lâm viêm. Ngay trong ánh mắt. tràn đầy căm rét sát ý. Hắn không nghĩ tới lâm viêm lại sẽ lấy loại phương thức này đi đối phó chính mình. Quả thực. Vượt qua hắn cái này Linh Thánh xử liệu Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1028 Linh Thánh cũng tự bảo chạy trốn Ngươi cảm thấy ta sẽ trốn sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nhìn lên trước mặt Linh Thánh cường giả Nói Mặc dù ngươi là một gã Linh Thánh Bất quá ngươi bây giờ cũng bị thương Ta không cách nào đánh bãi ngươi Không có nghĩa là ta thiên hỏa không được Coi như ngươi là Linh Thánh Ngươi cũng không khả năng chống lại ta cổ đăng hoa hỏa nguyên hỏa thể. Trừ phi, ngươi có thể đủ đem hỏa diễm hoàn toàn luyện hóa Bất quá, thật đáng tiếc, bởi vì ngươi là khắc án thuộc tính nguyên nhân. Cho nên ngươi là tuyệt đối không thể nào luyện hóa ta cổ đăng hoa hỏa. Nghe Lâm Viêm lời nói, thần ẩm các linh thánh cường giả, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn đã rõ ràng cảm giác Lâm Viêm bỏ vào trong cơ thể mình cổ đăng hoa hỏa nguyên hỏa thể. Bắt đầu tiến hành tùy ý phá hư Nếu không phải đem ngăn lại hoặc là loại bỏ trong cơ thể Hắn hôm nay chắc chắn phải chết Người cái này tiểu tạp toái Lại dám với lão tử chơi xấu Thần ẩm các sát thủ linh thánh cường giả nhìn lâm viêm Mặt đầy tức sận gầm hét lên Hắn trên đại lục trà trộn nhiều năm Chưa bao giờ nghĩ tới Có một ngày lại sẽ ở một cái 19 tuổi thanh niên trên tay tài cân đầu Cái này làm cho hắn một cái đường đường linh thánh cường giả. Mặt mũi để vào đâu cho nên. Thần ẩm các tên này linh thánh. Mới sẽ tức giận như vậy. Giờ phút này nổi tâm, hận không được đem lâm viêm cho thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Nhưng là, hắn nhưng bây giờ là lấy lâm viêm không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì lâm viêm đã ở trong cơ thể hắn gieo xuống cổ đăng hoa hỏa nguyên lửa. Nếu là thần ẩm các tên này Linh Thánh Cường giả, là sử dụng bản thân năng lượng tiến hành áp chế lời nói. Tương hội chết nhanh hơn. Không muốn tức giận như vậy, ngươi tức giận là không có nửa điểm tác dụng. Lâm Viêm nhìn lên trước mặt thần ẩm các Linh Thánh Cường giả, khinh miệt cười cười, nói, hôm nay, ngươi là chết chắc. Hừ, cho dù chết, hôm nay ta cũng phải kéo ngươi theo đồng thời chịu tội thay. Linh Thánh Cường giả giận rên một tiếng. Lúc này điều động trong cơ thể khí tức Đem kia bàn bạc hắc ám thuộc tính linh khí Toàn bộ hướng lâm viêm lẻn vào trong cơ thể hắn thiên hỏa nguyên lửa ngưng tụ đi qua Thiên hỏa nguyên lửa Thoáng cách liền đem lâm viêm cổ đăng hoa hỏa nguyên hỏa thể gói lên mặc dù không cách nào đem cho loại bỏ bên ngoài cơ thể Cũng không cách nào đem cho tiêu diệt Nhưng là đem ngọn lửa kia khống chế ở trong cơ thể mình hướng huyệt vị gì di si, si động Lâm Viêm vẫn có thể làm được Dù sao thực lực của hắn Liền sắp xít ở chỗ này Nhé, xem ra ngươi đã bỏ đi Nghe Linh Thánh cường giả lời nói Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng Nói Các ngươi thần ẩm các cường giả Chẳng lẽ chỉ biết tiến hành tự bảo sao Các ngươi trừ tự bảo Chẳng lẽ cũng chưa có khác biện pháp sao Lâm Viêm biểu thị vô cùng khinh bỉ Hắn đối mặt đáo thần ẩn các cường giả, mỗi một người đều là chỉ có thể tự bảo ra hỏa. Động một chút là trực tiếp đem chính mình lực lượng hướng trong cơ thể mình tự huyệt cho hội tụ tới. Sau đó, dự định lấy vi sinh tự mình phương thức, đến đi đối phương. Loại này ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, sử dụng tự sát phương thức. Lâm viêm là phi thường không đồng ý. Hừ, coi như là tự bảo. Ta cũng phải kéo ngươi theo. Đừng quên. Ta có thể là một gã thứ thiệt Linh Thánh cấp bật tu luyện giả. Linh Thánh giận rên một tiếng nói. Ta thật sự tự bảo sinh ra năng lượng trùng kích cùng nổ mạnh lực lượng. Tuyệt đối là có thể làm cho ngươi trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thật sao khả năng này liền muốn cho ngươi thất vọng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1029 thiêu hủy Linh Thánh lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nhìn kia đem lực lượng toàn bộ hướng chính mình tử huyệt hội tụ tới thần ẩm các linh thánh cường xả Lật bàn tay một cái Nhất thời điều khiển linh thánh cường xả trong cơ thể cổ Đăng hoa hỏa Dầm dầm Trong nháy mắt, mai phục ở linh thánh cường xả trong cơ thể cổ đăng hoa hỏa Nhất thời bắt đầu cuồn cuộn Ngọn lửa kia thoáng cái thiêu đốt thập phân mãnh liệt Trong nháy mắt, liền đem linh thánh cường xả hắc án thuộc tính linh khí cho đột phá Ngươi, Linh Thánh Cường giả cảm nhận được trong cơ thể mình kia mánh liệt hỏa Diễm sắc mặt nhất thời trầm xuống Trong mắt của hắn thấp vô tần sát ý Gắt gao đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người hận không được đem lâm viêm lập tức cho giết Nhưng là, hắn có lòng mà vô lực Bởi vì bây giờ, hắn liền năng lực tự vệ cũng không có Rất muốn giết ta sao vậy ngươi cứ việc tới thử xem là được Nếu là ngươi có thể trong nháy mắt đem ta cho giết chết lời nói Ngươi đại khái có thể động thủ thử một chút Lâm viêm mặt đầy ung dung nhìn linh thánh cường giả Nguyên đối với hắn có uy hiếp rất lớn Thậm chí tùy thời có thể đem tánh mạng hắn cho mang đi linh thánh cường giả Giờ phút này ở lâm viêm trước mặt Nhưng lại như là cùng một cái nhỏ bạch thử như thế Bởi vì bây giờ trước mặt tên này Linh Thánh Cường Giả trong cơ thể đã có Lâm Viêm thao túng cổ đăng tia lửa. Chỉ cần Lâm Viêm đem cổ đăng hoa hỏa lực lượng cho tăng lên. Như vậy thì có thể trong nháy mắt đem trước mặt tên này Linh Thánh Cường Giả đưa vào chỗ chết. Cho nên, Lâm Viêm giờ phút này, đối với mình trước mặt tên này thần ẩm cắt sát thủ. Linh Thánh Cường Giả không có nửa điểm sợ hãi. Ngươi cách này hốn chương tiểu tử, lão tử hôm nay chính là hợp lại tự mình mình cũng phải đưa ngươi cho xếp chết. Oanh! Linh Thánh Cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này đem thể nổi lực lượng. Hoàn toàn bộc phát ra hắn sử dụng thể bảo vệ mình tánh mạng lực lượng. Đem lâm viêm lẻn vào trong cơ thể mình cổ đăng hoa hỏa. Thiên hỏa nguyên thân thể cho áp chế xuống. Sau đó, cả người dự định lấy thực lực mạnh nhất. Tới đối với lâm viêm tiến hành công dịch. Một tên chuyển một cách linh tôn cấp bật cường giả, hắn còn không có coi ra gì. Mặc dù giờ phút này hắn có trọng thương trong người, còn phải áp chế thiên hỏa. Sử dụng được lực lượng, chưa đủ 1 phần ba. Nhưng là thần ẩm các tên này linh thánh tin tưởng. Lấy thực lực của chính mình. Nhất định có thể đủ đem lâm viêm cho nhất kích tất sát. Điện dai cao cấp linh kỹ, hắc ám chi nhận oanh. Theo thần ẩm các linh thánh cấp bậc sát thủ tiếng nói rơi xuống. Một đảo Hắc ám thuộc tính linh khí ngưng tụ ra tới Hắc ám chi nhận. Nhất thời, liền xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Kia hắc ám chi nhận thể tích cũng không. Phải là rất lớn. Nhưng là trong đó, nhưng là hàm chứa không gì sánh nổi to lớn hùng hậu lực lượng. Vẻ này linh khí để cho lâm viêm hơi có chút sợ hãi. Cổ năng hoa hỏa thiêu đốt. Lâm viêm hô to một tiếng, lúc này điều khiển linh thánh cường xả trong cơ thể cổ đăng hoa hỏa tiến hành điên cuồng thiêu đốt. Trong nháy mắt kia cổ đăng hoa hỏa thiêu đốt liền càng liệt. Dầm dầm. Thiên hỏa ở linh thánh cường xả trong cơ thể tiến hành tùy ý phá hư. Cho dù là một tên linh thánh, có mạnh mẽ thể lực lượng tiến hành áp chế. Thế nhưng cuồng bảo thiên hỏa căn không phải là hắn có thể áp chế cùng chống lại. Phốc. Nhất khẩu khẩu đỏ tươi huyết dịp không ngừng từ thần ẩm các sát thủ trong miệng phun ra tên kia Linh Thánh Cường giả sắc mặt. Cũng là trong nháy mắt này. Trở nên vô cùng trắng mịch. Thật xin lỗi ở ngươi giết chết ta trước. Ta biết sử dụng ta thiên họa đưa ngươi toàn thân cho hóa thành cho bụi. Lâm Viêm nhìn lên trước mặt thần ẩm các sát thủ cười lạnh nói. Hừ! Nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Một tên linh thánh. Chân chính nên có thực lực. Oanh. Nghe lâm viêm lời nói. thân ẩm các sát thủ. Tên kia linh thánh cấp bật cường giả. Đem trong cơ thể còn thừa lại toàn bộ linh khí. Đều là vào giờ khắc này hoàn toàn tói ra chợt Vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Thoáng cách liền hội tụ đến kia một cái hắc án chi trên mũi sao. Ngay sau đó. Kia hắc án chi nhận. Ở Linh Thánh Cường giả toàn lực bắn bên dưới Phá toái hư không Trực tiếp gắn gượng hướng Lâm Viêm bay đi Thật là nhanh chóng đổ Lâm Viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trước mặt tên này Linh Thánh Cường giả đảo này công gích Thật không ngờ nhanh Kiên quyết là siêu ra chính mình tưởng tượng Đi chết đi tiểu tạp toái thật tốt nếm thử một chút ta hắc ám chi nhận. Linh Thánh Cường giả tức giận gầm hét lên. Hắc ám lưới đao. Vào giờ khắc này. Đem hư không cúng cho vỡ ra lâm viêm lúc này đem toàn bộ phòng ngự cho mở ra. Kèm theo đồng thời. Còn thi chuyển ra một đảo linh gĩ tiến hành chống lại. Địa dai cao cấp linh gĩ thiên sát tinh la. Dầm dầm dầm. Đảo đảo hỏa diễm phúng ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt. Liền đem lâm viêm trung quanh không trùng. Hoàn toàn bao trùm lên ngay sau đó. Kia nóng bòng hỏa diễm. Ở trên trời địa trên dưới hai phe. Tạo thành một đảo hỏa diễm la bàn. Ngọn lửa kia la bàn có xác định vị trí phong tỏa năng lực. Trong nháy mắt, liền đem linh thánh cường giả cùng với hắn hắc ám chi nhận cho phong tỏa ở trong đó. Lâm viêm muốn mượn đảo này linh kỹ. Đem linh thánh cường xả linh khí đứng yên cách lên nhưng là cuối cùng hiển nhiên là chưa thành công. Hoành một giây ghế tiếp. hắc án lưới đao liền hung hăng trùng kích ở lâm viêm phòng ngự linh khí bình chứng phía trên. Phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm hắc án thuộc tính linh khí trong nháy mắt bắt đầu khuyết tán. Cổ lực lượng kia. Để cho hư không cũng trong nháy mắt này run sẩy kịch liệt lên hảo cường lực lượng. Đây chính là linh thánh thực lực sao lâm viêm nổi tâm tràn đầy rung động. Thần ẩm các tên này linh thánh cường giả rõ ràng đã bị mình thiên hỏa kéo lại. Cũng lại còn bị thương trên người. Lại còn có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy uy lực linh kỹ. Điều này có thể để cho lâm viêm không kinh ngạc bất quá. Lâm viêm toàn lực chống lại bên dưới. Cũng là có thể chống lại một. Hai. Cháy lên di thiên hỏa. Oanh. Lâm viêm hét lớn một tiếng toàn bộ không chung cũng trong nháy mắt hoàn toàn bị nóng bỏng hỏa diễm bao trùm. Kia nóng bỏng hỏa diễm đem chung quanh không chung hoàn toàn bao phủ. Bất quá trong trước mắt cũng đã đem một khoảng trời biến thành biển lửa. Thạch nham bên trong thành vô số tu luyện giả ở nhận ra được bên này lúc chiến đấu. Đều là dối dít bay lên không. Khi nhìn thấy ngày đó hỏa bột phát ra uy lực sau, rất nhiều cường giả cũng không khỏi cả kinh. a Linh Thánh cuối cùng không cách nào chống lại lâm viêm thiên hỏa, cổ đăng hoa hỏa tổng thêm thiên hỏa ở bên ngoài thiêu hủy. Trong ngoài giáp công để cho hắn cái này Linh Thánh cũng chỉ có chết phần. Bất quá cùng lúc đó, Linh Thánh cường giả hắc án chi nhận, nhưng là vọt thẳng xuất ly mở trong biển lửa. Liên đới còn có chợt lui lâm viêm. Lão già này, lại đang trước khi chết, còn nghĩ cuối cùng lực lượng rót vào hắc nhận bên trong. Lâm viêm sắc mặt nặng nề, khóe miệng mang theo vết máu nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1030 mở ra ngàn tầng bảo tháp 208 tầng hắn thật thân thể con người hình ở giữa không trung cấp tốt quay ngược lại. Hai trong tay thiêu đốt nóng bỏng hỏa diếm. Ngọn lửa kia trong tay hắn bốc lên, giữa bàn tay, mang theo linh mẫn thánh cường giả hắc án thuộc tính linh khí lưới đao. Đao kia nhận vô cùng sắc bén, ẩm chứa lực lượng, đủ để xé vư không. Tại thần ẩm các tên kia linh thánh cường giả tử vong trước càng là hội tổ linh thánh cường giả cuối cùng lực lượng. Thật sự bột phát ra uy lực để cho lâm viêm cảm thấy thập phân khó giải quyết. Dầm dầm hắc án thuộc tính linh khí không ngừng mãnh liệt. Lâm viêm bị vẻ này bàng bạc linh khí cho chấn trong miệng không ngừng bạo phun ra đỏ tươi huyết dịp. Phúc nhất khẩu khẩu máu tươi từ lâm viêm trong miệng phun ra. Cả người hắn mặt đầy tái nhợt vẻ đối mặt linh thánh trước khi chết tức giận một đòn. Lâm viêm cách này chuyển một cách linh tôn hay lại là quá mức miễn cứng. Vô tuyến bắn ngược. Mỗi một khắc làm kia hắc nhận bên trong lực lượng bị suy yếu đến nhất định tình huống sau. Lâm viêm lúc này một tiếng quát lên trực tiếp sử dụng ngàn tầng bảo tháp giao phó cho kỹ năng thiên phú, vô hẳn bắn ngược. Có thể bắn ngược mạnh mẽ hơn chính mình gấp mấy lần lực lượng. Giờ phút này hắc nhận hiển nhiên ở bắn ngược trong phạm vi. Quanh một tiếng, một cổ giai đoạn lực lượng bắn ngược, sắp tối án chi nhận cho đàn bay ra ngoài. Kia hắc nhận bay lộn hư không trực tiếp đem hư không phá vỡ, lọt vào giữa hư không. Vô ngay sau đó. Lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Mới vừa rồi thiếu chút nữa liền bị hắc nhận cho đâm chết. Nếu như không là bởi vì mình có ngàn tầng bảo tháp trong người. Cộng thêm thực lực của chính mình mạnh mẽ. Sợ rằng. Đát lành lạnh Cũng cũng ngay lúc đó, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở lần nữa truyền vào lâm viêm trong tay. Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra 208 tầng bảo tháp, phong ấn tháp. Phong ấm tháp, ở trong chứa phong ấm thuật cũng có thể trực tiếp sử dụng phong ấm tháp. Phong ấm lực lượng giới hạn tối sơ đẳng cấp là một cấp, có thể phong ấm so với chính mình lợi hại thập bội đối thủ. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm, lâm viêm nhất thời vui mừng. Từ tiến vào linh tôn cường giả sau, lâm viêm mỗi ngày đều sẽ không định giờ mở ra một tầng bảo tháp. Rồi sau đó, đạt được rất nhiều năng lực. Phong ấm tháp, phong ấm chi thuật. Nhưng là Lâm Viêm cho tới nay tìm hứa cửa đồ vật. Bây giờ, rốt cuộc được như nguyện. Có phong ấm thuật, lui về phía sau thủ đoạn tự vệ, liền lại nhiều một loại. Lâm Viêm không khỏi cảm khái nói. Ngàn tầng bảo tháp, 1.000 tầng. Hắn vừa mới mở ra đến 208 tầng. Tương lai con đường còn rất dài, hắn còn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chỉ không hề ngừng trở nên mạnh mẽ. Mới có thể thiêu chiến luyện khí tung Lâm Viêm ca ca Lâm Viêm Ngay tại Lâm Viêm đem tên kia Linh Thánh giải quyết sau Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhận ra được Lâm Viêm khí tức sau liền thật nhanh đuổi làm nhìn thấy Lâm Viêm trên người nhiều chút vết thương thời điểm Hai nàng trên mặt Đều tràn đầy lo âu cùng tự trách Nếu là mình có thể mạnh hơn chút nữa lời nói Có lẽ Hết thầy các thứ này Cũng sẽ không yêu cầu Lâm Viêm một người lưng đeo. Hai người các ngươi không có sao chứ Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hỏi. Không việc gì. Lâm Viêm ca ca. Ngươi như thế nào đây nghe Lâm Viêm quan tâm lời nói. Hai nàng lắc đầu một cái. Nhìn Lâm Viêm. ăn cần hỏi mới vừa rồi chúng ta nhận ra được Linh Thánh khí tức cường giả. Ngươi không sao chứ Linh Thánh đã chết. Cũng may chỉ là vừa mới vừa tấn thăng chuẩn Linh Thánh. Nếu không lời nói. Lần này thật đúng là tệ hại. Chết nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu nhất thời cả Kinh. Bọn họ mặt đầy vẻ kinh hãi. Linh Thánh cũng chết. Người người đánh bại Linh Thánh hai nàng nhìn Lâm Viêm trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Linh Thánh mạnh bao nhiêu không cần phải nói đó cũng là cực độ nhân vật khủng bố. Linh tôn đỉnh phong cửa chuyển thành thánh Trong đó trinh lệ khó có thể dùng lời diễn tả được Lâm viêm nhưng mà chuyển một cách linh thánh Coi như là thiên phú như thế nào đi nữa mạnh mẽ vậy đối với trả linh thánh Cũng đúng là có chút miễn cứng Nhưng mà tình huống hiện thật quả thật Lâm viêm chân chính đem một tên linh thánh cấp bật cường giả cho xếp Hơn nữa vẫn là lấy sức một mình u v k q m Lâm Viêm khẽ gật gật đầu, lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng là cách này ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trong lòng quả thật trực tiếp vén lên một lớp kinh đào hãi lãng. Một mình đấu 10 tên Linh Tôn không nói còn nghĩ một tên Linh Thánh cấp vật cường giả cho xếp. Như vậy thực lực để cho hai người bọn họ không thể không khiếp sợ. Mặc dù biết chính mình Lâm Viêm ca ca rất mạnh. Nhưng là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu không nghĩ tới. Lâm viêm thực lực, lại nhưng đã mạnh mẽ tới mức này. Điều này có thể làm cho các nàng không kinh ngạc lâm viêm ca ca. Ngươi đến cùng còn cất xấu bao nhiêu lá bài tẩy không có nha để cho chúng ta nhìn thấy à lý mộng sao nhìn lâm viêm. Mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Linh Thánh đều đang không phải là đối thủ của ngươi. Thực lực ngươi. Không khỏi cũng quá mức đủ nạp cáp càng một chút diệp hiểu hiểu mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn lâm viêm. Phụ họ nói Các nàng đều cảm giác lâm viêm quá mạnh mẽ Thật là không phải bình thường tu luyện giả có thể so sánh Vượt cấp khiêu chiến đánh chết Linh Thánh Chuyện này nếu là chuyện đi lời nói Toàn bộ cửu trọng thiên đại lục Sợ là cũng sẽ trong nháy mắt Trực tiếp oanh động lên nhưng mà vận khí mà thôi Không bài tẩy gì Chúng ta đuổi nhanh rời đi nơi này đi Nếu không chờ một hồi phiền toái lần nữa tới lời nói. liền tệ hại. Lâm viêm cười nhạt, vẻ mặt thành thật nói. Mặc dù đánh chết 10 tên linh tôn cộng thêm một tên linh thánh. Nhưng hắn là như vậy thủ bị thương rất nặng thế. Mặc dù có vô hạn chữa trị tháp chữa trị. Bất quá sờ phút này lâm viêm trong cơ thể linh khí. Lại là phi thường không hư. Hắn một tay hướng về phía tư không thiên giai đại viên mãn công pháp điên cuồng khôi phục linh khí. Trong chốc lát, linh khí đầy ập. Nhưng mà, vượt cấp khiêu chiến vượt qua cấp bật quả thực quá cao. Để cho lâm viêm tinh thần, linh hồn lộ ra thập phân mệt mỏi. Hắn cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, tới điền vào chính mình mệt mỏi. Được, hai nàng gật đầu một cái, ba người lúc này trốn vào hư không, nhanh nhanh rời đi chỗ này. Cũng liền ở ba người rời đi không lâu. Một trần hư không điên cuồng vặn vẻo lên chợt Từng đảo hát bào nhân xuất hiện ở Lâm Viêm ba người trước vị trí. Đã chết sao xem ra cách này Lâm Viêm không dễ dết à. Không nghĩ tới. Dết liền tay đường trưởng lão đều bị Lâm Viêm cho dết. Xem ra yêu cầu ngoài ra lựa chọn một tên mới trưởng lão. Mười tên Linh Tôn. Một tên Linh Thánh. Lâm Viêm. Để cho ta thần ẩm các tổn thất nặng nề. Người này. Tuyệt đối không thể mặc cho hắn tiếp tục phách lối đi xuống. Mấy tên thần ẩm các người. giọng lạnh giá ở các địa phương này. Tiến hành trao đổi. Đi đi báo cáo các chủ. Ngay sau đó. Một tên người dẫn đầu ra lệnh một tiếng. Mấy người nhanh nhanh rời đi. Mà sau đó. Thạch nhăm bên trong thành cũng không thiếu tu luyện giả xem ra xem nơi này chiến đấu lưu xuống vết tích. Vỡ vụn vư không còn chưa hoàn toàn tu bổ Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1031 Thế ngoại thôn cấm địa chiến đấu dưới bầu trời phương Yêu ma kia sơn mạch bề mặt quả đất Giờ phút này càng là trở thành một mảnh to lớn phế tích Nguyên rầm rạc, sinh cơ bừng bừng cây cối hoa cỏ Đều là ở lâm viêm cùng thần ẩm các 10 tên linh tôn Một tên linh thánh siêu cấp đại chiến chính giữa Hoàn toàn bị phá hủy. Tí tí. Thật là một trận chiến đấu kịch liệt a Mới vừa sử dụng thiên hỏa người kia. Sợ là phía dưới mấy tầng thiên truyền phí phí dương dương thiên tài tuyệt thế. Lâm viêm đi. Hẳn không có sai. Trên cái thế giới này. Có thể đồng thời thi triển mấy loại thiên hỏa. Còn nắm giữ giỏi như vậy người. Chỉ có lâm viêm. Cũng không hẳn vậy, nghe đệ ngũ trọng thiên có một nam tử tiêu diễm cũng có thể sử dụng mấy loại thiên hỏa. Hai người này tương hội tại cỡ trọng thiên trên đại lục, vén lên một mảnh mưa gió. Vô số thạch nham thành cường giả ở chính mắt thấy lâm viêm cùng thần ẩm cắt sát thủ đại chiến khoáng thế sau. Trong bọn họ tâm tất cả là phi thường rung động. Bọn họ có linh mẫn tôn cũng có linh thánh. Mặc dù có người cấp bậc khác lâm viêm cao hơn. Nhưng là, khi nhìn thấy Lâm Viêm thực lực sau, bọn họ còn chưa miễn sinh ra khiếp sợ. Bởi vì, Lâm Viêm vượt cấp khiêu chiến thật sự thi triển ra một đảo tiếp lấy một đảo lá bài tẩy. Cho dù là bọn họ cũng theo đó cảm thấy sợ hãi. Đi thôi thiên tài như vậy, sau này chúng ta tận lực không phải cùng là địch. Sau đó quan sát chiến trường công chức, dối giết thối lui. Mà Lâm Viêm ba người ở trốn vào hư không sau, Lập tức lèn vào yêu ma sơn mạch sâu bên trong Tam trọng thiên Một nơi cực kỳ thân yêu ma sơn mạch chung Lâm viêm ngồi xếp bằng Ở một nơi trên đỉnh núi Điều tức Điều tức đồng thời tự nhiên cũng là đang nghỉ ngơi Như cùng ngủ thấy Một phen đại chiến kịch liệt Để cho hắn cách này có thiên giai công pháp Thiên giai kỹ năng chuyển Một cách linh tôn Cũng rất là mệt nhọc Rất nhanh mấy ngày đi qua Lâm Viêm nghỉ ngơi tốt, khôi phục trạng thái tột cùng sau, liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Đồng thời, ngàn tầng bảo tháp, mỗi ngày cũng là từng tầng một mở ra để cho Lâm Viêm đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hắn tin tưởng, có ngàn tầng bảo tháp trợ giúp, cùng với chính mình cố gắng. Hơn nữa trên đại lục vô số cường giả ủng hộ. Cuối cùng có một ngày, hắn muốn ta vẫn đỉnh thượng tam thiên chân đạt luyện khí tung. Từ nay, phế vật tên xóa đi. Thiên tài tuyệt thế lần nữa oanh đồng cửu trọng thiên, oanh. Ngay tại lâm viêm tâm lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên một đảo to lớn nổ vang âm thanh truyền vào lâm viêm trong tay. Lâm viêm chân mày nhất thời nhú một cái. Hai mắt mở một cái. Bén nhảy linh hồn cảm giác lực lúc này liền phát sát phát ra thanh âm to lớn địa phương tình huống. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu chính thả ra bàn bạc linh khí, cùng một danh cường giả siêu cấp đại chiến. Tình huống gì Lâm Viêm trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Thân hình chợt lõe. Hướng Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu, hiểu Hiểu vị trí phương. Nhanh chóng chui qua lại. Mấy cách trong trước mắt, Lâm Viêm liền tới đến hai nàng vị trí phương. Cũng ngay mới vừa rồi phát ra tiếng vang cực lớn chỗ. Các ngươi là người nào lại dám tự tiện sông vào ta thế ngoại thôn cấm địa. Một tên cường giả siêu cấp trôi lơ lượng ở giữa không trung, mặt đầy lạnh giá nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu. hắn toàn thân cao thấp thập phân bình, không có cảm nhận được một chút sóng linh khí. Nhưng là để cho người cảm nhận được một cổ không gì sánh nổi to lớn uy áp. Để cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu, Hiểu Hiểu sắc mặt. Thập phân nặng nề. Tiện bối chúng ta nhưng mà trong lúc vô tình đi tới nơi này mà thôi còn xin không nên phiền lòng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1032 linh thần cường giả nghe trước mặt cường giả thần bí lời nói. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy khách khí nói. Các nàng mặc dù không biết trước mặt tên cường giả này là cấp bậc gì tồn tại nhưng là từ kia cổ cường đại lực áp bách. Cùng với một thân bình khí hơi thở đến xem. Cũng biết, đây tuyệt đối là một tên các nàng chưa bao giờ từng gặp phải cường giả siêu cấp tồn tại. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu mạnh trước liền không biết được. Chỗ này, không phải là các ngươi nên đến đi nhanh lên. Cường giả thần bí nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, lãnh đám nói. Cũng cũng ngay lúc đó, hai nàng bên người thư không một trận vạn vẹo. Chợt, lâm viêm thân hình xuất hiện ở ba người trước mặt. Lâm Viêm từ giữa tư không đi ra. Chỉ từ Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trên người hai người quét qua. Cuối cùng cố định hình ảnh ở cường giả thần bí kia trên người. Văn lúc, Lâm Viêm trong lòng hung hăng dung một cái. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được trước mặt tên này cường giả thần bí có thập phân thực lực mạnh mẽ. Chính mình cho dù là liều mạng chỉ sợ cũng không cách nào chiếm được nửa chút lời lộc Thiên hỏa ngay tại Lâm Viêm xuất hiện trong nháy mắt. Cường Giả Thần Bí ánh mắt, Thoáng cách liền đưa mắt nhìn ở Lâm Viêm trên người. Lâm Viêm trong cơ thể mấy loại thiên hỏa để cho hắn vô cùng để ý. "Tiểu tử, ngươi lại có thể đồng thời thuần phục mấy loại thiên hỏa? Ngươi rốt cuộc là người nào?" Cường Giả Thần Bí nhìn Lâm Viêm, mặt đầy kinh ngạc hỏi. Lâm Viêm nghe Cường Giả Thần Bí lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, Nói, cậu trọng thiên trên đại lục một cái sất người tu luyện bình thường mà thôi. Có cái gì kỳ quái sao ha ha. Ngược lại rất khiêm tốn chứ sao. Cường giả thần bí nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói bất quá, chỉ là có chút khinh cuồng. Dám hỏi tiền bối là người phương nào lâm viêm ôn quyền đối với lên trước mặt cường giả thần bí, khiêm tốn hỏi. Người này thực lực cực mạnh, liếc mắt nhìn thấu trong cơ thể hắn ẩm núp thiên họa. Hơn nữa, hùng hậu linh hồn lực đáp lời dọ thám biết cũng là để cho Lâm Viêm vô cùng sung động. Ta là ai cũng không trọng yếu, bây giờ trọng yếu là các ngươi đã xông vào ta thế ngoại thôn cấm địa Cường giả thần bí nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói, ta thế ngoại thôn cấm địa là cấm người ngoài tiến vào. Bất quá, ngươi có thể đủ thu phục thiên hỏa. Nếu là ngươi đáp ớt ta một cách điều kiện, ta liền tha các ngươi rời đi. Nếu không phải đáp ứng, hôm nay, ta sợ rằng thì không khỏi không hạ ngoan thủ. Oanh! Theo cường giả thần bí lời nói hạ xuống, hắn một chân nhẹ nhàng ở trên hư không một chút. Nhất thời, một cổ to lớn linh khí lực lượng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem phương viên trăm giảm không chung, hoàn toàn bao phủ. Linh thần lâm viêm sầm mặt lại. Cảm nhận được vẻ này to lớn lực ác bách. Hùng hậu lực lượng trên mặt lộ ra không nói ra vẻ kinh ngạc. Linh thần cường giả lại là linh thần Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu càng khiếp sợ hơn. Linh thần kia là bực nào nhân vật cường hoành thực lực tuyệt đối là ở linh thánh trên. So với linh thánh càng ngư bức cường giả. Không chỉ có như thế, tên này thần bí linh thần cường giả đem trong cơ thể mình lực lượng cho thả ra ngoài trong nháy mắt. Cổ trọng thiên đại lục trên, vô số cường giả đều là vì thế mà kinh ngạc. Linh mẫn thần, là người nào là yêu ma sơn mạch vị trí phương. Cổ lực lượng này, sợ là đã tấn thăng linh thần thời gian rất lâu. Trừ mấy thế lực lớn cùng với vật khổng lồ, chẳng lẽ còn có khác linh thần cường giả sao? Rất nhiều cường giả chấn đồng theo. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1033 thiên hỏa bảng thứ 2 lâm viêm ginh ngạc trôi lơ lượng ở giữa không trung. Nội tâm tràn đầy rung động. Linh thần bực nào nhân vật cường hãn ở cửa trọng thiên đại lục trên, vậy cũng tuyệt đối là mũi nhọn tháp thượng nhân vật. Lâm viêm thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở đây trong rừng núi đụng phải một vị thứ thiệt linh thần cường giả. Mấy vị... Mời lựa chọn chứ thần bí linh thần chỉ từ lâm viêm ba trên người từng cách quét qua Nhìn lâm viêm ba người nói Lâm viêm ba người khoảng cách gần cảm nhận được linh thần cường giả trên người tàn mát ra khí thế cường đại Chỉ cảm thấy toàn thân giống như không nhiều tấn đá lớn hung hăng ép ở trên người mình như thế Vẻ này cảm giác bị áp bách là lâm viêm ba người chưa bao giờ cảm nhận được qua Tuyệt đối đủ để trấn áp bọn họ Điều kiện gì Lâm Viêm mặt đầy ngưng trọng nhìn lên trước mặt thần bí linh tôn cường giả hỏi Thu phục thiên Hỏa Thần bí linh thần cường giả nhìn Lâm Viêm tử tốn nói Cái gì Lâm Viêm nhất thời xứng sờ Thiên hỏa đây chính là hắn rất muốn nhất đồ vật hắn khắp nơi tìm đại lục Tìm dĩ nhiên chính là thiên hỏa Mặc dù trước Lâm Viêm công pháp đã tấn thăng trở thành Thiên giai đại trạng thái viên mãn Nhưng là hắn vẫn yêu cầu thiên hỏa để đề thăng thực lực của chính mình. Bởi vì, lâm viêm vô cùng rõ ràng, chỉ có thiên hỏa mới có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, tu vi tốc độ tăng lên cũng chỉ có thiên hỏa tăng phúc là nhanh nhất. Tiện bối biết nơi nào có thiên hỏa lâm viêm mặt đầy kinh hỉ nhìn lên trước mặt cường giả thần bí, hỏi. Thiên hỏa bằng thứ hai. Sinh linh chi viêm. Có thể có hứng thú nghe lâm viêm lời nói. Thần bí linh thần cường giả nhìn lâm viêm. Khẽ cười hỏi. Lâm viêm nghe một chút, nội tâm tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Thiên hỏa bảng thứ hai sinh linh chi viêm, đây chính là tương đối ngưu bức thiên hỏa. Được xưng có thể làm cho người lên tử sinh hỏa diễm. Là một loại ở tin đồn chính giữa gần như mờ mịt tồn tại. Như vậy thiên hỏa đối với lâm viêm mà nói tuyệt đối là tương đối có sức hấp dẫn. Hắn trên đại lục khắp nơi sông xáo tự nhiên cũng chính là là tìm thiên hỏa trên bảng đồ vật. tiền bối có thể biết thiên hỏa ở nơi nào Lâm Viêm nhìn lên trước mặt cường giả thần bí, mặt đầy hưng phấn hỏi. Ở thôn chúng ta? Nếu là ngươi đáp ớt ta? Ngươi có thể đủ đem ngày đó hỏa cho thu phục lời nói. Ta liền dẫn ngươi đi. Cường giả thần bí nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Ta khẳng định có thể đem thiên hỏa bảng thứ hai sinh linh chi viêm cho thu phục. Lâm viêm không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói. Thu phục sinh linh chi viêm, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình. Ngày này hỏa, nhưng là thiên hỏa trên bảng ship hàng thứ hai tồn tại. Úi lực mạnh bao nhiêu không nói. Có thể làm cho vạn vật trong nháy mắt hồi phục. Uồn có sinh linh chi viêm, vậy thì có trường sinh năng lực. Nói cách khác. Chỉ cần Lâm Viêm đạt được sinh Linh Chi Viêm lời nói, hắn liền có thể đạt được sinh ra. Đây cơ hội là từng cách hỏa thuộc tính tu luyện giả đều muốn theo đuổi đồ vật. Tiểu tử đáp ứng thoải mái như vậy, đến lúc đó cũng không nên hối hận. Nghe Lâm Viêm sảng khoái như vậy lời nói cường giả thần bí cười khẩy, nhìn Lâm Viêm nói. Tiền bối. liền xin dẫn đường đi. Ta nếu đáp ứng. Vậy thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó, nếu không ta tất nhiên tan xương nát thịt." Lâm mặt đầy kiên định nói. "Được, liền hướng ngươi những lời này, ta liền mang ngươi đi xem một chút." Cường Giả Thần bí nghe vậy, lúc này sảng khoái nói: "Hai cái này tiểu nữ oa, cũng cùng nhau đi đi. Nếu là ngươi chưa thành công, Các nàng ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1034 sinh linh chi viêm nói tới chỗ này. Thần bí linh thần cường giả không có tiếp tục nói nữa. Nhưng ý kia, nhưng là đã hết sức rõ ràng. Đi thôi, ta mang bọn ngươi vào thôn. Ngay tại lâm viêm ba người lẫn nhau nháy mắt ra dấu thời điểm. Thần bí linh thần cường giả một tiếng hạ xuống. Ba người nhất thời xứng sờ. Vào thôn nơi nào có thôn khắp nơi liếc mắt một cái Đều là mặt mũi vô tận sơn mạch Chẳng lẽ Giấy núi này sâu bên trong Còn có một nơi thôn hay sao Trong bọn họ tâm tràn đầy nghi ngờ Một xây ghế tiếp Liền cảm giác mình thân thể Bị một cổ lực lượng lôi ghéo qua đi Chợt Lâm viêm ba người đã nhìn thấy chính mình Cả người hướng một đảo không gian thông đảo bay vào đi Một xây ghế tiếp Thần bí linh thần Liền mang đi bọn họ Là bảo đảm an toàn Ta cần các ngươi phải trước ngủ một hồi Ngay sau đó Lâm viêm ba người chỉ nghe thần bí linh thần nhàn nhạt một lời Ngay sau đó Bọn họ liền cảm giác mình ngũ quan mất đi cảm giác Sau đó Rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa Cũng không biết đi qua thời gian bao lâu Làm lâm viêm ba người lần nữa khôi phục ý thức thời điểm Bọn họ đã đến một địa phương khác Đây là một cách linh khí đậm đà Phong cảnh xinh đẹp Không khí trong lành hài hòa an khang Có khói bếp dâng lên địa phương Lâm viêm ba người giờ phút này nhìn thấy trước mắt một màn này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung Đó chính là thế ngoại đảo nguyên Đây là Địa phương nào lâm viêm ba người hiếu kỳ nhìn lên trước mặt to lớn thôn mặt đầy hiếu kỳ hỏi Nói là thôn, nhưng chỗ này diện tích nhưng là đại dọa người. Hơn nữa, từ linh hồn lực cảm giác chính giữa đến xem. Trong này, nắm giữ linh thần cấp bậc cường giả còn thật không ít. Thế ngoại thôn. Nghe ba người nói chuyện, linh thần cường giả từ tốn nói. Lâm phiêm ba người nhớ mày một cái, thế ngoại thôn, cách này nít nêm bọn họ trước nghe qua. Chính là từ nơi này linh thần cường giả trong miệng nói ra. Nơi này. Là một cách ngăn cách với đời địa phương Bình thường là tuyệt đối không có người ngoài đi vào Linh thần cường xã tử tốn nói Hôm nay mang ba người các ngươi đi vào Đã là ngoại lệ Bất quá Điều kiện chính là các ngươi phải đem chúng ta Thế ngoại thôn thiên hỏa cho thu phục Nếu không lời nói Các ngươi tất cả mọi người Cũng sẽ chết ở trong thôn chúng ta Nghe linh thần cường xã lời nói Lâm viêm ba người chố mắt nhìn nhau Không có nói qua nói nhiều ngữ. tiền bối, nếu ta đáp ứng ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ đem thiên hỏa bảng thứ hai sinh Linh Chi Viêm cho thu phục. Lâm Viêm tử tốn nói. Bất quá. Thu phục sinh Linh Chi Viêm. Cần phải chuẩn bị một ít đặc thù đồ vật. Ta còn cần một chút thời gian. Cần gì Linh Thần Cường giả nghe vậy, nhìn Lâm Viêm hỏi. Bát phẩm đan dược, hộ tâm huyết mạch đan. Thất phẩm linh khí khôi giáp. Hãng viêm khôi giáp. Lâm Viêm nhìn linh thần thân thể suy nghĩ, tự tốn nói, bát phẩm. Từng loại khi có đồ truyền vào linh thần cường giả trong tay. Những thứ này ở bên ngoài, vậy tuyệt đối cũng là bảo vật vô giá. Hơn nữa, vô cùng hiếm hoi. Nghĩ tưởng phải tìm cũng vô cùng khó khăn. Nhưng là, làm Lâm Viêm đem mỗi loại khi có đồ nói ra thời điểm, thần bí linh thần, nhưng là không có chút ba đồng nào. Ngược lại, cảm thấy dễ dàng tầm thường. Còn nữa không linh thần nhìn lâm viêm, hỏi. Không, lâm viêm có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt tên cường giả này, nói. Cùng ta rời đi, ngươi nói những thứ này đối với tài chúng ta thế ngoại thôn mà nói cũng không là vấn đề. Linh thần mặt đầy hủng định nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1035 linh đế cường giả. Linh đế trên ngạc lâm viêm xứng sờ Không nghĩ tới nhiều như vậy khi có đồ. Ở gã tiền bối này trước mặt. Thật không ngờ không đáng nhắc tới. Hắn không dám tưởng tượng. Thế ngoài thôn. Đến tổt cùng là một cách như thế nào tồn tại những thứ này khi có đồ. Đều đang có thể trực tiếp xuất ra cũng không biết là khoác lác. Hay là thật lâm viêm ba người đi theo linh thần cường xả hướng trong thôn đi tới. Mới vừa tiến vào thôn. Lâm viêm liền cảm giác được rõ ràng Một đảo linh khí bình trướng Từ trên người chính mình Quét qua Đảo kia linh khí hết sức đặc thù Là lâm viêm trước mới thôi Cảm giác đến linh khí bình trướng chính giữa Đặc thù nhất tồn tại Ở một trong nháy mắt Liền đem lâm viêm ba người thực lực toàn bộ cho giò thám biết không còn một mống Bất quá, lâm viêm ba người cũng không có để ý Dù sao tiến vào người khác bàn Vậy dĩ nhiên là được dựa theo người khác quy củ Nếu không lời nói thế nào chết cũng không biết Hơn nữa Ba người bọn họ Cũng không dám có ý kiến gì bởi vì Trước mặt tên này linh thần cấp bật cường giả Đã để cho bọn họ cảm nhận được một cổ to lớn lực ác bách Bọn họ coi như là ba người hợp lực Liều mạng cùng trước mặt vị này cường giả thần bí tiến hành chiến đấu Vậy cũng tuyệt đối không thể nào đem cho chiến thắng. Đi vào thế ngoại thôn, trong thôn kiến trúc cũng vô cùng bảo vệ môi trường thập phân giản dị. Cùng những sơn giã đó thôn trang không có gì khác nhau. Nhưng là thôn này nhưng là thập phân xinh đẹp. Bởi vì là cường giả chỗ ở phương, vậy dĩ nhiên là không thể quá mức đơn sơ. Dù sao, phải biết, những cây cối này cùng với hoa cỏ xây dựng thành nhà gỗ. Tuyệt đối là có thể nói là đẹp vô cùng. Bởi vì những cường giả này ở chỗ này nguyên nhân cho dù là cắt đứt những hoa cỏ này tất cả đều là sống. Cho nên, một phen Mỹ lệ phong cảnh dọi vào lâm viêm ba người trong mắt. Bọn họ dọc theo đường đi đi theo linh thần cường giả từng bước đi vào trong thôn. Nhìn lên trước mặt thôn lại là xinh đẹp như vậy, nội tâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chính là chỗ này. Vào đi thôi bên trong có ngươi muốn đồ vật Linh thần cường giả đem lâm viêm ba người cho mang tới một tòa thật to nhà gỗ trước đại môn mặt Hướng về phía lâm viêm nói Lâm viêm gật đầu một cái, sau đó đi vào Không muốn cầm sư thừa đồ vật, chỉ lấy ngươi yêu cầu Linh thần đảo Lâm viêm cười một tiếng, sau đó đi vào trong thôn, nơi giấu bảo tàng phương Nhất thời, vô số kỳ chân dị bảo xuất hiện ở lâm viêm trước mặt ta đi đặc biệt sao là có bao nhiêu rào có à nhìn trong phòng hết thảy mọi thứ. Lâm Viêm trên mặt. Nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới trong thôn, lại cất dấu nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Giờ khắc này, Lâm Viêm đối với cách này gọi là thế ngoại thôn địa phương cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Ở cửu trọng thiên trên đại lục trà trộn thời gian lâu như vậy. Lâm Viêm vẫn là lần đầu tiên nghe được cách này thôn tên. Cho dù là nắm giữ biết hết bách hoa bảo tháp hắn, cũng là chưa từng biết có thế ngoại thôn như vậy địa phương. Đây đối với Lâm Viêm mà nói, nhưng là tương đối chuyện lạ. Lâm Viêm nhanh chóng đem chính mình cần dùng để thu phục thiên hỏa bảng thứ hai hết thảy mọi thứ cũng cho thu. Chợt liền lần nữa ở bên trong phòng quét sạch lên ồ. Đây là cái gì bên trong thật là mạnh đan rượt sóng linh khí. Lâm viêm đột nhiên phát hiện một cái cái hộp tinh xảo, không nhìn được hiếu kỳ đi tới đi trước xem. Tiểu tử, không cần có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Cũng cũng ngay lúc đó, ngoài cửa tên kia linh thần cấp bật cường giả, lần nữa phát ra lời nói. Lâm viêm đáng giá dừng tay, nhưng vẫn là không nhìn được sử dụng tự thân tinh thuần linh khí đáp lời tiến hành một phen cảm giác. Cuối cùng, hắn kinh ngạc phát hiện. Kia chính giữa cái hộp, rất có thể. Là một gã cửu phẩm đan dược Cổ phẩm đan dược Cái dạng gì tồn tại trên thế giới này Đây tuyệt đối là tương đối hy có đồ Toàn bộ cổ trọng thiên trên đại lục Có thể luyện chế ra cổ phẩm đan dược người Sợ là không vượt qua ba cái Thậm chí có hay không cái thứ hai Cũng không nói rõ ràng tiền bối trong thôn có hay không có một tên cửu Phẩm luyện đan sư à lâm viêm Nhìn linh thần cường giả hiếu kỳ hỏi Là có một tên. Thế nào ngươi muốn bái sư sao nghe Lâm Viêm vấn đề. Linh thần cường giả cũng không giấu giếm chút nào. Trực tiếp nói cho Lâm Viêm. Ta ngược lại thật ra nghĩ đáng tiếc người ta sẽ không thu ta à. Lâm Viêm lúc túng cười một tiếng. Mặc dù chính hắn thiên phú luyện đan rất mạnh. Nhưng là cổ phẩm luyện đan sư xác thực là phi thường ít có. Bất quá nội tâm của hắn không có bái sư ý tưởng. Dù sao, Lâm Viêm là một cái yêu thích tự do, không thích bị ràng buộc người Cái gì cũng đã cầm xong sao Linh Thần Cường giả nhìn Lâm Viêm, hỏi Đều đã chuẩn bị xong Lâm Viêm gật đầu một cái, từ tốn nói Kia đi theo ta, ngươi có thể đi thu phục thiên hỏa Linh Thần Cường giả đạo Bây giờ Lâm Viêm hơi sưởng sờ, bây giờ hiển nhiên cũng không phải là thời cơ tốt nhất Nếu không đây ngươi còn muốn chờ tới khi nào linh thần cường giả xứng sờ, nhìn lâm viêm, hỏi. Thiên hỏa là trong thiên địa nóng bỏng đồ vật. Bây giờ là giữa chưa? Thu phục thiên hỏa sợ là nguy hiểm rất lớn. Ta cần phải chờ tới buổi tối lúc giảng sáng, sáng sẽ hành động lại. Lâm viêm đảo. Cũng được, ta trước dẫn ngươi đi thiên hỏa vị trí phương, ngoài ra còn muốn thông báo một tiếng trưởng thôn mới được. Linh thần cường giả nói. Được, Lâm Viêm gật đầu một cái đảo Đối với Linh Thần Cường giả trong miệng lời muốn nói trưởng thôn tự nhiên cũng là vô cùng hiếu kỳ Rồi sau đó, ở Linh Thần Cường giả dưới sự dẫn dắt, Lâm Viêm đi tới thiên hỏa vị trí phương Là đang ở phía sau thôn phương xa, một nơi đứng trên đỉnh núi, một cái huyệt động bên trong Cả ngọn núi, giờ phút này đều bị mạnh mẽ phong ấm cho phong ấm thượng Người ngoài, căn không cách nào đến gần Lâm Viêm liếc mắt nhìn bốn phía đối với chung quanh hết thảy cảm thấy thập phân xa lạ. Cách này thế ngoại thôn. Để cho hắn vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc là một cách địa phương nào hắn đã chắc chắn. Nhóm người mình đã thoát khỏi nguyên chỗ yêu ma sơn mạch. Đi tới một cách không muốn người biết hơn nữa thập phần thần bí địa phương. Chỗ này Lâm Viêm rất là xa lạ đáp lời không biết gì cả. Nơi này chính là thiên hỏa phong ấm địa phương, ngày này hỏa ở chỗ này đã phong ấm mấy trăm năm, sắp bùng nổ. Linh thần cường giả nhìn lâm viêm. Nói, nếu như không phải là bởi vì trong thôn chúng ta không có tu luyện hỏa thuộc tính đại thừa tu luyện giả. Ngày này hỏa, cũng không tới phiên ngươi tới thu phục. Ngươi vận khí không tệ, ngày này hỏa bảng thứ hai, nếu là ngươi có thể đem cho thu phục, vậy ngươi liền mang đi đi. Nhưng là, Nếu là ngươi không cách nào thu phục lời nói Thật xin lỗi Không chỉ có ngươi phải ở lại chỗ này Còn ngươi nữa bên người hai vị này cô bạn gái nhỏ Cũng không cách nào sống tiếp Bởi vì đây là thế ngoại thôn Không thể để cho ngoại nhân biết Nghe linh thần lời nói Lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống Hắn ánh mắt đưa mắt nhìn ở trước mặt linh thần cường xả trên người Hỏi nếu không muốn bị ngoại nhân biết Điện bối kia tại sao dẫn ta đi vào các ngươi sợ rằng không cách nào đối với ngày này hỏa tiến hành áp chế chứ ngươi nói không tệ. Chúng ta hướng về phía thiên hỏa áp chế quá lâu. Nó sắp bùng nổ. Nếu là lại không đem cho đồng phục lời nói. Chúng ta đây chỉ có thể đem cho đánh nguyên hình. Linh thần cường giả nhìn lâm viêm. Nói. Chúng ta không cách nào thu phục. Nhưng không có nghĩa là. Chúc ta liền thật sợ ngày này hỏa bảng thứ hai sinh Linh Chi Viêm. Nếu như không phải là trưởng thôn có lệnh, tính ra đem tới có một ngày. Sẽ có một cái trưởng khống giả mấy loại thiên hỏa người đến thu phục. Ngày này hỏa bảng thứ hai sinh Linh Chi Viêm. Giờ phút này đã bị thôn chúng ta cường giả cho diệt. Tê nghe Linh Thần cường giả lời nói, Lâm Viêm nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khẩu khí này tí tí thật là buồn vọng không được a Nhất định chính là ngưu bức cực kỳ tồn tại để cho người khiếp sợ. Hắn không dám tưởng tượng thôn này đến tổt cùng là kinh khủng mực nào tồn tại. Thiên hỏa bảng ngày thứ hai hỏa nói diệt liền diệt. Hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao. Một cách linh thần. Đã đủ để cùng thiên hỏa bảng ngày thứ hai hỏa tiến hành tru toàn. Nếu là mười linh thần đây trong thôn này, hiển nhiên là tồn tại. Mà linh thần trên còn có linh đế cấp bật cường giả. Từ lâm viêm đi vào thôn này bắt đầu một khắc kia. Hắn liền phát hiện. Mình đã bị giám thị lên trong thôn này. Sợ rằng trừ linh thần ra. Vẫn tồn tại linh đế đương nhiên. Đây là lâm viêm tưởng tượng mà thôi. Linh đế có thể nói là cửu trọng thiên trên đại lục, xưng bá tồn tại. Bất quá ác. Linh đế cũng không phải là tu luyện giả đẳng cấp cao nhất. Nhưng dù vậy, luyện khí tông những thứ kia siêu cấp đồ vật to lớn thực lực. Cả ba ngày phía trên, cũng chỉ có 3 vị linh đế cường giả mà thôi. Mạnh hơn linh đế, đã không tồn tại. Chỉ có ở tin đồn kia chính giữa, mới có linh Phật cấp vật. Chí cao vô thượng, vượt qua cổ thiên, đăng phong tạo cực siêu cấp tu luyện giả. Như vậy tồn tại đã không phải là hiện tại người tu luyện dám theo đuổi tồn tại Bởi vì chỉ là linh đế cũng đã kinh khủng như vậy Linh Phật bây giờ còn còn sống người không biết đến đó là một cách như thế nào tồn tại Bởi vì toàn bộ đại lục người mạnh nhất Luyện phí tông tông chủ nhị tinh linh đế Hơn nữa Ở ngưỡng cửa này phía trên Đã không biết dừng lại bao nhiêu năm được ta sẽ đem ngày này hỏa bảng thứ hai sinh Linh Chi Viêm cho thu phục. Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái, nói. Đi thôi theo ta đi gặp một lần trưởng thôn, sau đó ngươi liền có thể bắt đầu ngươi thu phục. Linh thần quay người lại. Nói. Ngươi bây giờ là chuyển một cách Linh Tôn. Nếu là có thể thôn phệ thiên hỏa lời nói. Có lẽ lực lượng vẫn có thể tăng vọt cấp 1 Bất quá sinh linh chi viêm không phải là ngươi có thể đủ chống lại, chúng ta sẽ tận lực giúp giúp ngươi. Đa tạ tiền bối. Nghe linh thần cường giả lời nói, lâm viêm cảm kích nói. Gọi ta hổ lão đi. Ta là thôn thủ hổ người. Lui về phía sau. Ngươi khả năng còn phải ở trong thôn ở một đoạn thời gian. Tự xưng hổ lão linh thần cường giả tử tốn nói. Được, hổ lão tiền bối. Lâm Viêm như cũ vô cùng cung kính vừa nói Hắn giờ phút này nội tâm đột nhiên đối với thế ngoại thôn trưởng thôn tới rất hưng thỉnh thú Bởi vì Trong thôn cường giả như vân Trưởng thôn vậy là cái gì dạng tồn tại đây ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1036 gia tăng linh khí thức ăn ở hồ lão tiền bối dưới sự hướng dẫn Lâm Viêm 3 người đi tới thế ngoại thôn trưởng thôn vị trí phương Đây là một tòa thật to nhà gỗ, bên ngoài nhà gỗ mặt, người trồng trọt rất nhiều dược tài hoa cỏ. Trong đó, có vô số lâm viêm thấy cũng chưa từng thấy hoa dược tài. Nhưng mà ở biết hết bách hoa bảo tháp chính giữa biết một ít cực kỳ hiếm hoi hiếm thấy dược tài. Chẳng lẽ, cửu phẩm luyện đan sư chính là trong thôn trưởng thôn lâm viêm nhìn thấy hết thầy các thứ này. Nội tâm không khỏi sinh ra như vậy một cách ý nghĩ, Có thể đem các loại dược tài cho chồng trọt đi ra người tất nhiên không phải là phổ thông luyện đan sư. Mới vừa Lâm Viêm ở kia bên trong phòng, nhìn thấy một quả thứ thiệt cửa phẩm đan dược. Mặc dù không có nha chính mắt thấy, vậy do cho mượn sắc linh hồn cảm giác lực. Tổng thêm hồ lão tiền bối mới vừa rồi lời nói. Lâm Viêm đã sớm kết luận. Trong thôn, tất nhiên là tồn tại một tên luyện đan sư. Đến các ngươi chờ ở bên ngoài một hồi, ta đi trước đi vào thông báo một chút trưởng thôn. Hồ lão đem lâm viêm ba người cho mang tới kia tòa thật to nhà gỗ. Bốn phía tất cả đều là hoa thảo dược tại địa phương. Nói, được, lâm viêm ba người gật đầu một cái, sau đó ở bên ngoài nhà gỗ mặt chờ đợi. Bọn họ cũng đối với thế ngoại thôn trưởng thôn vô cùng hiếu kỳ. Đến tổt cùng là một cách như thế nào tồn tại không bao lâu. Hồ lão tiền bối liền tiến vào nhà gỗ lớn chính giữa thông báo cách gọi là trưởng thôn Mà lâm viêm ba người chờ ở bên ngoài một hồi Hồ lão tiền bối liền cùng một người đàn ông tuổi trung niên Từ nhà gỗ lớn bên trong đi ra trung niên nam tử kia khí tức toàn thân so với hồ lão tiền bối còn phải bình Đã bình đến để cho lâm viêm đều không cách nào cảm giác trình độ Hơn nữa, người đàn ông trung niên này nhìn như 30-40 tuổi bộ ráng Nhưng trên thực tế, nhưng là đắt một tên có mấy trăm tuổi không chỉ lão yêu quái. Đây chính là chúng ta thế ngoại thôn trưởng thôn. Hồ lão tiền bối đem kia người đàn ông tuổi trung niên mang tới lâm viêm ba người trước mặt. Nói. Trưởng thôn. Đây chính là ngươi tiên đoán cách đó trên người có mấy loại thiên hỏa người. Thế ngoại thôn trưởng thôn chỉ từ lâm viêm ba trên người từng cách quét qua. Cuối cùng cố định hình ảnh ở lâm viêm trên người hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, lâm viêm trong cơ thể có mấy loại thiên hỏa. Cùng với lâm viêm thực lực chân thật, xem ra lâu không nghe thấy chuyện thiên hạ, bên ngoài năm gần đây ra rất nhiều thiên phú kiệt xuất hạng người a. Cuối cùng, thế ngoại thôn trưởng thôn cảm khái một tiếng. Được, người ta đã xem qua. Các ngươi đi đi, đem hết toàn lực thu phục thiên hỏa, chỉ cần có thể đem thiên hỏa bắt lại. Ngày này hỏa cắt ngươi liền có thể mang đi Trưởng thôn từ tốn nói Nếu là cần giúp đỡ lời nói Có thể với đồ thủ vệ nói Ngày này hỏa không dễ ấn phó Lấy thực lực ngươi Sợ là không có biện pháp đem áp chế Chờ ngươi thu phục thiên hỏa thời điểm Ta sẽ thúc giục trận pháp giúp ngươi Nghe thế ngoại thôn trưởng thôn lời nói Lâm viêm lúc này ôm quyền cảm kích nói Đa tạ tiền bối Được, đi đi, chúc các ngươi thành công. Sau đó, Lâm Viêm ba người ở hồ lão tiền bối dưới sự an bài, vào ở một tòa bên trong nhà gỗ. Ba người làm sơ nghỉ ngơi, chờ đợi màn đêm buông xuống. Bọn họ ăn thế ngoại thôn tinh khiết thức ăn toàn bộ đều là sử dụng tinh thuần linh khí bồi dưỡng ra. Sau khi ăn vào, Lâm Viêm ba người liền lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình linh khí Nhanh chóng tăng vọt lên trong thôn thức ăn Lại có thể tăng cường linh khí Gia tăng tốc độ tu luyện Lâm viêm mặt đầy khiếp sợ chi sắc kinh ngạc nói Không trách trong thôn người cũng mạnh như vậy Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1037 thu phục thiên hỏa bảng thứ 2 lý mộng giao phụ họa nói Nguyên lai Trong thôn Thức ăn liền đối với tu luyện giả có trợ giúp rất lớn Nếu là có thể ở trong này tu luyện một đoạn thời gian thực lượng chúng ta khẳng định có thể đột bay vào Ba người làm dự định thời gian cũng là từng giây từng phút nhanh chóng đi qua Chói mắt gian bóng đêm tới Hắc giả bao phủ đại địa Thế ngoại trong thôn thuộc tính khác nhau linh khí tản ra thần thánh phổ thông huy hoàng Linh khí huy hoàng đem toàn thôn cũng cho chiếu sáng Nhưng thôn sau núi nơi giờ phút này nhưng là tối sầm Các ngươi ở lại trong thôn chờ ta, nếu như thiên hỏa hoàn toàn bảo động, các ngươi tìm cơ hội rời đi Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, vẻ mặt thành thật nói Ngươi cảm thấy lấy thực lực chúng ta Chúng ta có thể chạy thoát đi ra ngoài sao nghe Lâm Viêm lời nói Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm Vẻ mặt thành thật nói Chúng ta ở nơi này chờ ngươi Đúng Lâm Viêm ca ca, chúng ta ở nơi này chờ ngươi, chờ ngươi Lý Mộng Giao phụ họa nói. Lâm Viêm nhìn thấy Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu hai người con gái. Hoàn toàn không có chút nào phải rời khỏi ý tứ. Hắn cảm thấy thập phân căm tức. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng, hai cô gái này đối với chính mình mà nói trọng yếu bực nào. Mà các nàng đối với chính mình, lại có bực nào cảm tình. Cho nên, muốn để cho bọn họ rời đi lời nói cơ hội là chuyện không có khả năng Ta cũng biết, các ngươi sẽ không ngoan ngoãn cứ vậy rời đi Hồi lâu đi qua, Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài, nói đã như vậy, vậy các ngươi liền ở lại chỗ này chờ ta đi, ta sẽ được Hai nàng nặng nề gật đầu một cái, sau đó đưa Lâm Viêm bay lên không, hướng thế ngoại phía sau thôn núi bay đi Tại thế ngoại thôn sau núi, một nơi rất cao phía trên ngọn núi lớn. Trên núi có một nơi hang động. Trong huyệt động, phong ấm chính là thiên hỏa bảng thứ hai sinh linh chi viêm. Sinh linh chi viêm là một loại thập phân hiếm thấy hỏa diễm, một mực tồn tại ở tin đồn chính giữa. Tới trước, Lâm Viêm đáp lời biết tin tức cũng là cực kỳ nhỏ. Oanh chỉ nghe một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Lâm Viêm cả người thân hình. Hóa thành một án lửa, lấy cực nhanh tốc độ hướng thế ngoại phía sau thôn núi bay vút đi. Hưu trong nháy mắt, một đảo âm thanh xé gió lên. Bất quá trong trước mắt, lâm viêm sẽ đến thế ngoại phía sau thôn núi. Kèm theo đồng thời. Thế ngoại trong thôn. Một tầng vững chắc phòng ngự. Trong nháy mắt bố trí mở đó là một đảo thập phân hùng hậu linh khí lực lượng bình chướng. Linh khí lực lượng bình chứng đem chọn cái thế ngoại thôn cũng cho bao phủ lên lâm viêm cảm giác chân thiết Đầu liếc mắt nhìn kia Linh khí bình chứng Ngay sau đó Cũng không có quá nhiều trần chờ Trực tiếp lên nối Xin Linh chi viêm Khóe miệng của hắn có chút chạy Lầm bầm lầu bầu nói trở thành ta một bộ phận đi Oanh dứt lời Thiên giai đại viên mãn công pháp Cở thiên phần viêm quyết Trong nháy mắt liền vận chuyển lên hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí từ lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Cả người hắn thân hình động một cái. Trong nháy mắt liền tiến vào phong ấm đó trong ghép giới. Oanh văn lúc. Một cổ lâm viêm chưa bao giờ cảm nhận được qua nóng bỏng khí tức. Đập vào mặt mà sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Đối mặt nóng bỏng hỏa thuộc tính linh khí lực lượng toàn thân trong nháy mắt mồ hôi đầm điệp. Đây là hắn mặt đến thất phẩm khôi giáp sau phản ứng. Nếu là không có mặt khôi giáp, khó có thể tưởng tượng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1038 mặt đối với sinh linh chi viêm lâm viêm lúc này điều động trong cơ thể linh khí. Cách trở kia nóng bỏng nhiệt độ. Cả người hướng kia đứng trên đỉnh núi trong sơn đồng bay vào đi. Càng đến gần sơn đồng càng là có thể cảm nhận được kia cổ trích nhiệt nhiệt độ. Nếu như không có thiên hỏa bảo vệ. Lâm Viêm không dám tưởng tượng. Chính mình giờ phút này có phải hay không đã tan thành mây khói. Bởi vì bên trong hang núi này hỏa diễm thật sự là quá kinh khủng. Cao như vậy nhiệt độ tuyệt đối là hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải. Thật không hổ là thiên hỏa bảng thứ hai hỏa diễm. Liền này cổ nhiệt độ quả thực làm người ta sợ hãi. Lâm Viêm không khỏi cảm khái nói. Ngay sau đó, quanh người hắn thiên hỏa phòng ngự trở nên càng hùng hậu. Sau đó, vào sơn đồng bên trong, dần dần đi sâu vào. Từ cảm giác chính giữa, lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng. Bên trong hang núi này, xác thực đúng là tồn tại nóng bỏng thiên hỏa. Hơn nữa ngày đó hỏa chính là thiên hỏa bảng thứ hai sinh linh chi viêm. Bởi vì, sinh linh chi viêm cùng những ngày qua hỏa có bất đồng rất lớn. Sinh linh chi viêm sẽ cho tu luyện giả một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Để cho tu luyện giả rất dễ dàng liền phân biệt ra được như vậy hỏa diễm. Trên thế giới này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Nếu là thất bại lời nói, vậy thì bi ai? Lâm viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Một mình đối mặt thiên hỏa. Cái này còn là lần đầu tiên dĩ vãng mỗi một lần thu phục thiên hỏa, Lâm Viêm ít nhiều gì đều có người khác trợ giúp. Nhưng là lần này, Lâm Viêm yêu cầu một mình đem ngày này hỏa bảng để nhị nhân sinh linh chi viêm cho thu phục. Mặc dù nguy hiểm rất lớn, rất có thể Lâm Viêm sẽ bị ngày này hỏa nuốt trường lấy. Nhưng là Lâm Viêm không có cách nào hắn phải làm như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy thực lực của hắn mới có thể tăng vọt. Nếu không như thế, Lâm Viêm không muốn biết tu luyện thời gian bao lâu, mình mới có thể xông phá lớp bình phong này. Thật là mạnh khí tức còn không có đến gần bên trong, dĩ nhiên cũng làm đã kinh khủng như vậy. Lâm Viêm nổi tâm tràn đầy lão rung động cùng sợ hãi. Hắn đã cảm giác bên trong sơn đồng kia cổ trích nhiệt khí tức trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cổ lực lượng kia quả thực làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Bất quá! Lâm viêm không có ngừng lưu, như cú tiếp tục thâm nhập sâu trong huyệt động. Đi đến bây giờ, vậy dĩ nhiên là không thể nào đầu. Quanh trong nháy mắt. Lâm viêm đem trong cơ thể thiên hỏa. Lần nữa điên cuồng điều động kia cổ trích nhiệt hỏa diếm. Thiêu đốt thập phân mãnh liệt. Hư cùng lúc đó, một đảo tiếng xé gió truyền ra. Lâm viêm tốc độ phi hành. Cũng trong nháy mắt này. Đột nhiên tăng nhanh lên hắn một đường hướng bên trong sơn đồng phi hành đi. Chỗ đi qua đều là ở trên hư không, lưu lại một đảo đen nhánh vết tích. Càng thâm vào trong sơn động lâm viêm càng là có thể cảm giác được rõ ràng trong sơn đồng kia nóng bỏng nhiệt độ hỏa diễm. Vẻ này làm người ta cảm thấy sợ hãi. Để cho người Tây cả ra đầu nóng bỏng nhiệt độ. Cho dù là đùa lửa lâm viêm. Cũng theo đó sinh lòng run dậy. Sắp đến sao không bao lâu, Lâm Viêm liền phát hiện, mình đã dần dần đến gần thiên hỏa bảng thứ hai vị trí phương. Bởi vì kia cổ trích nhiệt nhiệt độ lộ ra làm người ta càng đáng sợ hơn lực lượng. Lâm Viêm nhịp tim cũng trong cùng một lúc nhanh chóng nhảy lên. Cổ lực lượng kia. Để cho Lâm Viêm thần sắc. Thập phân nặng nề. Thật là khủng khiếp hỏa Diễm linh khí. Không hổ là thiên hỏa bảng ngày thứ hai hỏa. Như vậy nhiệt độ Đã không phải là linh tôn có thể chống lại Lâm viêm nổi tâm tràn đầy khiếp sợ Thầm nói Hắn bây giờ cảm giác Thế ngoại thôn càng ngưu bức Có thể đem bực này thiên hỏa áp chế Ở chỗ này mấy năm thực lực kia Tất nhiên là tương đối nhân vật khủng bố Thế ngoại thôn đem ngày này Hỏa bảng thứ hai Hỏa diếm áp chế ở chỗ này Không có đem cho hủy diệt Là vì chờ đợi lâm viêm đến bây giờ Lâm Viêm đi tới chỗ này. Tự nhiên cũng chính là là thu phục ngày này hỏa trên bảng danh sách mặt. ship hàng thứ hai hỏa diễm. Sinh Linh Chi Viêm. Quanh một giây ghế tiếp, Lâm Viêm đi tới hang động chỗ sâu nhất. Đây là một nơi địa hạ nham tương địa phương. Sinh Linh Chi Viêm. Nhưng cho Lâm Viêm không cùng người lạ, không gian xung quanh cũng trong nháy mắt này, phát sinh biến hóa lớn. Chuyện gì tại sao vừa mới trong nháy mắt? Không gian đột nhiên. Liền phát sinh biến hóa lâm viêm nhớ mày một cái. Rõ ràng cảm nhận được không gian biến hóa. Để cho hắn vô cùng để ý. Bất quá, hắn cẩn thận cảm giác một chút, nhưng là không có phát hiện gì tưởng. Chắc hẳn đây chính là thiên hỏa bảng thứ hai sinh linh chi viêm chỗ gì lạ đi. Nhưng là bây giờ, lâm viêm trọng yếu nhất hay là đem sinh linh chi viêm cho thu phục? Cở thiên phần viêm quyết. Lâm viêm hét lớn một tiếng. Thiên giai đại viên mãn công pháp. Trong nháy mắt liền vận chuyển lên rầm rầm dầm văn lúc. Bàng bạc hỏa thuộc tính linh khí. Từ lâm viêm trong cơ thể. cuồn cuộn mà ra. Kia cổ trích nhiệt hỏa diễm cùng sinh linh chi viêm thoáng cách liền dung hợp vào một chỗ. Dầm rầm rầm cũng cũng ngay lúc đó, Lâm Viêm tới đến sơn đồng chỗ sâu nhất địa hạ Nham Tương địa phương. Trong Nham Tương mặt đột nhiên phát sinh dịch liệt cuồn cuộn Kia Nham Tương cuồn cuộn khuyến khích có vật gì muốn từ Nham Tương phía dưới đi ra như thế. Tới sao Lâm Viêm mặt đầy nặng nề. Ánh mắt gắt gao đưa mắt nhìn vào thời khắc này không ngừng sôi trào ba đồng Nham Tương phía trên. Một giây ghế tiếp. Sinh linh chi viêm thật sự biến ảo linh thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Nhân loại tiểu tử. Ngươi chỗ này làm gì sinh linh chi viêm thật sự huyến hóa ra tới linh thể. Lại là một người đàn bà. Phía sau có lên hỏa Diễm phe cánh, lộ ra thập phân thánh linh, dường như thiên sứ mỹ lệ. Nữ tử thanh âm trong trèo lạnh lùng. Lộ ra một vẻ định ý. Ánh mắt như cùng một thanh lời hiếm như thế. Hung hăng đâm vào lâm viêm trên người. Không nghĩ tới. Thiên hỏa bảng thứ hai thánh linh chi viêm. Lại nhưng đã biến ảo thành linh thể. Người tổ vi. Đã đến linh thần cảnh giới. Lâm viêm nhìn lên trước mặt biến ảo thành linh thể. hiển nhiên không phải là biến ảo. Mà là chân chính tu luyện thành linh thể. Vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Để cho lâm viêm chân mày. Hung hăng châu chung một chỗ. Nhân loại tiểu tử bên trong cơ thể ngươi có mấy loại thiên hỏa, xem ra, ngươi là muốn tương thần nuốt trưởng lấy. Một giây ghế tiếp. Sinh linh chi viêm. Nhận ra được lâm viêm trong cơ thể ẩm tàng mấy loại thiên hỏa. Sắc mặt thoáng cách liền trầm xuống nàng ngay trong ánh mắt. Sát ý càng nồng nặng. Nhìn một cái, liền là muốn lâm viêm tánh mạng tư thế. Không sai. Ngươi đoán đúng. Ta chính là là thu phục ngươi mà lâm viêm nhìn sinh linh chi viêm. Cười nhạt. Nói. Cảm giác được trong cơ thể. Ta thiên hỏa sao bọn họ đều đã cùng ta hóa làm một thể. Nếu như ngươi cũng nguyện ý lời nói cũng có thể theo ta dung hợp vào một chỗ. Ta sẽ thích vô cùng ngươi. ha ha nghe lâm viêm lời nói. Sinh linh chi viêm. Nhất thời ngửa đầu cười lớn một tiếng. Dếu cực nhìn lâm viêm. Nói, thiên chân nhân loại tiểu tử, ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1039 chống lại sinh linh chi viêm ngươi cảm thấy Thần hội bị ngươi thu phục sao giữa chúng ta trinh lịch Chẳng lẽ ngươi không biết sao chính là chuyển một cái cổ tinh linh tôn cường giả Lại vọng tưởng thu phục thần Thật là ngây thơ cực kỳ Sinh linh chi viêm đối với lâm viêm lời nói cảm thấy thập phân buồn cười Giữa bọn họ trinh lịch, đây chính là phi thường to lớn Một cái chuyển một cái cổ tinh linh tôn cường giả Một cái linh thần cấp bật cường giả Trung gian không chỉ có đến cổ chuyển thành thánh phát hiện Còn có linh thánh suốt một cái đại ngất thang Lâm viêm so sánh với đơn giản là giống như con hiến hôi phổ thông tồn tại Xác thực thực lực ngươi rất mạnh Lâm viêm khổ khổ cười một tiếng, nói Nhưng mà ta cũng không định buông tha Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh Nhưng là hôm nay Ta lâm viêm Đến Là vì đưa ngươi ngày này hỏa nuốt trường lấy hấp thu Cho ngươi trở thành ta một bộ phận Nói khoác mà không biết ngượng Thần há sẽ bị ngươi lái sinh linh chi viêm nghe vậy Lúc này chợt quát một tiếng Trước tiếp ta một chiêu Quanh Một xây ghế tiếp Một đảo bàng bạc hỏa diếm Trong nháy mắt liền cuồn cuộn mà ra Cổ lực lượng kia, khuyên khắc san đi tới Lâm Viêm trước mặt. Lâm Viêm thoáng cách cảm nhận được khí tức hủy diệt, người được chính mình tử vong. Linh thần một đòn, lại mạnh mẽ tới mức này. Lâm Viêm không thể tin được. Tự mình ở Linh thần trước mặt đơn giản là không đáng nhắc tới. Bất quá, Lâm Viêm cũng không hề từ bỏ. Tha cho là hôm nay sinh Linh Chi Viêm Linh Mẫn Đế, hắn cũng phải thử một chút. Tam Thiên Vô Cực Khống Hỏa Pháp. Lâm viêm chợt quát một tiếng thi triển ra tam thiên vô cực khống hỏa pháp. Nhưng hắn thao túng không phải mình hỏa diễm, mà là sinh linh chi viêm thật sự thi triển ra công kích hỏa diễm. Cái gì nhìn thấy lâm viêm hành động, sinh linh chi viêm nhất thời cả kinh? Tiểu tử này! Làm sao có thể ngươi lại có thể thao túng ta hỏa diễm sinh linh chi viêm nhìn thấy lâm viêm hành động? Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Viêm lại có như vậy thực lực. Ở còn không có đem chính mình luyện hóa cùng hấp thu trong quá trình. Cũng đã có thể thao túng chính mình thật sự thi triển ra hỏa diễm. Nó làm sao có thể không kinh ngạc nếu nhìn thấy ta lợi hại. Không bằng Ngươi liền ngoan ngoán bị ta luyện hóa chứ Lâm Viêm nhìn sinh Linh Chi Viêm. Cười nhạc. Nói. Các ngươi thiên hòa. Không phải là muốn hóa làm một thể sao ta có thể thỏa mãn các ngươi. Tại sao còn không quy thuận cho ta ha <cười> ha. Nghĩ tưởng thật là ngây thơ ngươi cho rằng là thực lực ngươi có thể đem ta cho thu phục sao không biết gì tiểu nhi. Oanh! Dứt lời, sinh linh chi viêm lần nữa điều khiển chính mình hỏa diễm, hung hăng hướng lâm viêm đánh tới. Lần này công dịch so sánh với một đảo càng thêm mạnh mẽ. Lâm Viêm mới vừa mặc dù sử dụng tam thiên vô cực khống hỏa pháp đem sinh Linh Chi Viêm một đảo công dích khống chế Nhưng là có một chút phải hiểu Đó chính là Linh Thần Thủy chung là Linh Thần Thực lực kia tuyệt đối là ở Linh Tôn trên vô số lần Nhìn thấy sinh Linh Chi Viêm đột nhiên thi triển ra càng mạnh mẽ tấn công đánh Lâm Viêm sắc mặt trầm xuống Đảo này công dích không nhường được không né tránh Muốn thao túng cơ hộ là chuyện không có khả năng Thế nào không tính đem ta đảo này công kích cho tiếp theo sao Sinh Linh Chi Viêm nhìn Lâm Viêm cười khẩy, nói Hừ Lâm Viêm dên lên một tiếng, mở ra thân hình, di chuyển nhanh chóng Oanh Cũng cũng ngay lúc đó, một đảo phong ấm lực lượng Đột nhiên đem Sinh Linh Chi Viêm công kích cho triệt tiêu Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1040 phù văn Chú ấm Phong ấm đây là lâm viêm nhất thời xứng sờ. Kinh ngạc nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện phong ấm trận thế Ngay sau đó, hắn liền minh bạch. Nguyên lai, sinh linh chi viêm bị giam cầm so với chính mình tưởng tượng chính giữa càng thêm lợi hại. Không trách. Nhận ra được trong cơ thể mình có mấy loại thiên hỏa. Đều đang không có vọt thẳng tới một cách đem chính mình cho nuốt xuống. Xem ra, người bị gân cốt thập phân tâm tức A. Lâm Viêm đứng ở sinh Linh Chi Viêm trước mặt. khinh miệt nhìn sinh Linh Chi Viêm. Nói. Chỉ cần ngươi thi triển ra hơi chút cường điểm lực lượng. Sẽ gặp kích động phong ấm trần thế. Đến lúc đó. Ngươi công dịch. Cũng sẽ không dùng ta xuất thủ. Sẽ không có hiệu quả. Ta nói đúng không nghe Lâm Viêm lời nói. Sinh Linh Chi Viêm trên mặt. Hiện ra vô tận tức giận. Nó cặp mắt. Sát ý càng đậm đà Hốn chứng nhân loại tiểu tử Ngươi cũng đã biết Đã xúc phạm đáo thần danh giới cuối cùng Sinh linh chi viêm nhìn lâm viêm Nắm chặt quả đấm Mánh liệt hỏa diếm Trong nháy mắt điên cuồng thiêu đốt lên rầm rầm rầm kia bàng bạc hỏa diếm Khí thế thập phân mãnh liệt Để cho lâm viêm sắc mặt trong nháy mắt chết chìm xuống Đi chết đi Hốn chứng nhân loại Quanh ngay sau đó, chỉ nghe một đảo sinh linh chi viêm linh thể một tiếng quát lên. Nóng bỏng thiên hỏa phát ra một tiếng cuồn cuồn thanh âm. Sau đó, lấy kinh thiên sóng biển thế, hướng lâm viêm lật lan đi. Lâm viêm nhìn kia phô thiên cách địa tới bàng bạc hỏa diễm, nói không sợ, đây tuyệt đối là giả. Trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng vận chuyển tùy thời chuẩn bị tiến hành nhanh nhẹn. Mặc dù biết rất rõ ràng nơi này có phong ấm áp chế ngày này hỏa, nhưng lâm viêm nổi tâm vẫn là vô cùng lo lắng. Vạn nhất phong ấm đột nhiên không sử dụng đây vạn nhất phong ấm trong lúc nhất thời mất đi hiểu lực đây hoặc là phong ấm trực tiếp bị kia sinh linh chi viêm cho phá đây bực này vân vân hướng. Đều là rất có thể xuất hiện. Để cho lâm viêm tại sao có thể không sợ. Thình thịt hoành mà cũng liền ở hỏa Diễm sắp đem lâm viêm nuốt mất thời điểm. Từng đảo phong ấm lực lượng trong nháy mắt xuất hiện. Đảo đảo phong ấm bình chướng. Thoáng cách liền ngăn trở ở lâm viêm trước mặt. Đem ghi nóng bỏng lăn lộn sinh linh chi viêm. Toàn bộ ngăn cản lâm viêm lần này nhìn ký ghi xuất hiện phong ấm. Phía trên từng đảo phù văn. Cùng với chú ấm chữ viết. Không ngừng lói lên. Không trách có thể đem thiên hỏa bảng thứ hai hỏa diễm cũng cho phong ấm ở nơi này Phù văn này phong ấm cùng chú ấm Ít nhất cũng là thất đằng trở lên cấp bậc Lâm viêm mặt đầy kinh ngạc nhìn lên trước mặt chú ấm cùng phù văn chữ viết Lầm bẩm nói Khoáng thiên trì Người đã giam cầm ta trăm ngàn năm Bây giờ còn không chịu thả ta đi ra ngoài sao một giây ghế tiếp Sinh linh chi viêm tiếng gầm gừ tức sận chuyển vào lâm viêm trong tay chợt Một đảo so với một đảo bàng bạc nóng bỏng thiên hỏa Bột phát ra rầm rầm rầm sơn động chỗ sâu nhất Nhằm tương phía trên Đều bị kia sinh linh chi viêm Ngọn lửa màu xanh lá cây Hoàn toàn bao phủ Ngay cả phong ấm vào giờ khắc này Đều bắt đầu vặn vẹo Ta đi lâm viêm nhìn tức giận sinh linh chi viêm Sắc mặt nhất thời trầm xuống Ngay sau đó bước chân lui về phía sau Liền vội vàng tránh né rầm dầm dầm sinh linh chi viêm hỏa diễm bộc phát ra May là có phong ấm cách trở Cũng sắp lâm viêm nguyên đứng đạp đất phương toàn bộ cho chết hết Lâm viêm không thể không lui về phía sau cho đến hỏa diễm không cách nào thiêu đốt chỗ Phơ nguy hiểm thật Nhìn lên trước mặt nóng bỏng hỏa diễm rốt cuộc rừng lại dũng đồng tiến tới Lâm viêm thở một hơi thật dài ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1041 tam mũi chân hỏa đáng rét. Khoáng thiên trì. Nếu là ta có một ngày có thể đi ra ngoài. Ta nhất định phải đưa ngươi cho giết Nhìn được bản thân lực lượng lần nữa bị phong ấm cho đỡ được. Sinh linh chi viêm nhất thời phát ra một đảo tiếng gầm gư tức giận. Nó đã bị phong cấm ở chỗ này rất nhiều năm. Mỗi ngày trừ cuộc sống ở vô tận trong nham tương liền chỉ có vừa vỡ sơn động. Bên trong sơn động phủ đầy phù văn chú ấm phong ấm lực lượng, tùy ý nó như muốn phá hủy, nhìn một chút không trung bộ dáng cũng vô cùng khó khăn. Nhân loại tiểu tử, ngươi không phải là muốn thu phục ta sao, nếu như ngươi đáp ứng ta một cách điều kiện lời nói, ta liền quy thuận ngươi. Đột nhiên, sinh linh chi viêm đem chính mình lực lượng cho rút lui sau đó, vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm. Ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi đem khoáng thiên trì giết sao nghe sinh linh chi viêm lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn sinh linh chi viêm nói. Không sai, nếu là ngươi đáp ớt ta các điều kiện này, ta liền cùng ngươi hóa làm một thể. Sinh linh chi viêm gật đầu nói. Thành thật mà nói, khoáng thiên trì là ai ta cũng không biết. Lâm viêm buông tay một cái. Nói. Bất quá ta suy đoán. Chắc là thế ngoại thôn trưởng thôn chứ không sai. Chính là chỗ này thôn trưởng thôn. Khoáng thiên trì. Xin Linh Chi Viêm tức giận nói. Thật xin lỗi, cái điều kiện này ta không có biện pháp đáp ứng ngươi. Lâm Viêm bất đắc dĩ cười cười. Nói. Khoáng thiên trì thực lực. Ta nhớ ngươi cũng hẳn tinh tường. Linh Đế cấp bậc. Ngươi cảm thấy ta có thể đưa hắn cho giết sao coi như là có ngươi giúp ta chị sợ cũng không được. Sinh Linh Chi Viêm nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn nhìn Lâm Viêm, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi bao lớn mật đây nguyên lai cũng bất quá chỉ là một phượng nhát gan mà thôi, lại còn biết sợ khoáng thiên trì." Pha <cười> pha. <cười> Linh đế cấp bậc, chẳng lẽ ngươi không sợ sao coi như ngươi không sợ? Lại có ít lời gì ngươi không phải là trực tiếp bị phong ấm ở nơi này mấy năm sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói, ngươi, sinh linh chi viêm nhất thời giận dữ, bị Lâm Viêm lời nói kích từ bản thân lửa giận Hốn chứng nhân loại tiểu tử, ta xem hôm nay ngươi là cố ý tìm chết Hắn nhìn Lâm Viêm, nóng bỏng hỏa diễm không ngừng mãnh liệt Trong mắt sát ý, so với lúc trước càng đậm đà Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài lời nói Ngươi chỉ có thể quy thuận cho ta Nếu không lời nói Ngươi cả đời này Cũng chỉ có thể vây chết ở chỗ này Lâm viêm nhìn Sinh linh chi viêm tử tốn nói Mà ngươi là thiên địa linh thể bẩm sinh Liền có bất tử bất diệt năng lực Cho nên đối với ngươi mà nói Chính là vĩnh viễn Sinh linh chi viêm sắc mặt theo lâm viêm lời nói Trở nên càng phát ra nặng nề Nó lửa giận cũng vì vậy thiêu đốt càng mãnh liệt. Vĩnh viễn sao nhân loại tiểu tử. Ngươi cho rằng là như vậy. Là có thể thu phục ta sao sinh linh chi viêm khinh thường cười nói. Ngây thơ tiểu tử. Ta coi như là bị vĩnh viễn nhốt nơi này. Cũng sẽ không khiến ngươi được xính. Kia cũng không có biện pháp. Ta chỉ có thể mạnh bảo. Oanh. Nói xong. Lâm viêm lúc này đem trong cơ thể mình thiên hoạ. Điều động văn lúc, một đoàn lãnh đảm ngọn lửa màu đỏ, đem lâm viêm toàn thân gói lên kèm theo đồng thời. Lâm viêm trong cơ thể tam muội chân hỏa, cũng so với từng càng thêm lợi hại. Đây là ngay tại lâm viêm đem chính mình nắm trong tay thiên hỏa cho điều động ra sau. sinh linh chi viêm, nhất thời cả kinh. Hắn kinh ngạc nhìn lâm viêm trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1042 thiên hỏa bảng đệ nhất thiên hỏa bảng số 1. Tam mũi chân hỏa. Sinh linh chi viêm nhìn lâm viêm quanh thân thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm trên mặt kinh ngạc, khó có thể dùng lời diễn tả được. Tiểu tử. Ngươi lại đem thiên hỏa bảng đệ nhất trí tôn hỏa diễm. Tam muội chân hỏa cho thu phục sinh linh chi viêm vô cùng ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Nó coi như thiên hỏa bảng thứ hai tồn tại, rất rõ biết thiên hỏa bảng đệ nhất tồn tại là kinh khủng dường nào. Nhưng giờ phút này chính là như vậy nhân vật khủng bố. Nhưng là bị lâm viêm, hoàn mỹ cho hàng phục. Tam muội chân hỏa sao nghe sinh linh chi viêm lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Hỏa diễm là ta trời sinh nắm giữ. Có vấn đề gì không trời sinh kèm theo tam muội chân hỏa. Ngươi đùa gì thế sinh Linh Chi Viêm đối mặt Lâm Viêm lời nói Lúc này không nhìn được tâm tình sân cao lên trong mắt hắn Hiển nhiên là chuyện không có khả năng Đùa ngươi nghĩ rằng ta ở đùa dẫn với ngươi sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói ta muội chân hỏa Ta trời sinh thì có Từ ta suốt thế bắt đầu liền bắt đoạn Linh Khí Làm sao có thể sinh Linh Chi Viêm không thể tin được hết thảy các thứ này Tam mũi chân hỏa, đây chính là thiên hỏa bảng đệ nhất tồn tại. Làm sao có thể sẽ bổ sung thêm ở trên người ra đời đây Cái này làm cho sinh linh chi viêm bất kể thế nào nghĩ? Cũng không thể tin được. Hứa cửu đi qua. Sinh linh chi viêm từ đậm đà khiếp sở chính giữa đỉnh thần nó nhìn lâm viêm. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ta có thể dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi, nhưng có một việc, ngươi phải đáp ớt ta. Sinh Linh Chi Viêm nhìn Lâm Viêm, nói Chém chết khoáng thiên trì sự tình ta là thật không làm được. Lâm Viêm mặt đầy bất đắc dĩ nói Hừ tiểu tử, nếu còn là chuyện này, ta liền sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Sinh Linh Chi Viêm lạnh rên một tiếng Nói Ta muốn ngươi cất giữ ta ý thức Ta linh thể đã thành Tiến vào bên trong cơ thể ngươi Tất nhiên sẽ thôn phế bên trong cơ thể ngươi còn lại hỏa diễm Nhưng ta ý thức Tuyệt đối không thể bị phai mờ Mà ngươi kia tam muội chân hỏa Cũng đã có linh thể sinh ra Ngươi công pháp nhưng là thiên giai đại viên mãn nếu là như vậy Toàn bộ thiên hỏa ý thức cũng có thể cất xứ Lời như vậy ta cũng coi là đi ra ngoài Nếu như ngươi không đáp ứng lời nói Hôm nay ta chính là liều mạng cũng sẽ không khiến ngươi thôn phể ta. Nghe sinh Linh Chi Viêm lời nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp đáp ứng nói. Không thành vấn đề. Ta đáp ứng ngươi. Thoải mái như vậy ngươi sẽ không sợ ta cắn trả ngươi nhìn thấy Lâm Viêm như thế quả quyết đáp ứng chính mình yêu cầu. Sinh Linh Chi Viêm có chút điểm ngoài ý muốn. Ta có thể cảm nhận được ngươi thật lòng. Có lẽ là bởi vì tam mũi chân hỏa nguyên nhân đi Nhưng bất kể như thế nào Ta đều tin tưởng ngươi Ha <cười> ha Ngây thơ tiểu tử Sinh Linh Chi Viêm cười một tiếng Nhìn Lâm Viêm nói đến đây đi Để cho ta trở thành ngươi một bộ phận Đa tạ ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn trời cao biển rộng Lâm Viêm cảm kích cười một tiếng Chợt Đem thiên giai đại viên mãn công pháp Cầu thiên phần viêm huyết Trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển lên rầm rầm Cầu thiên phần viêm quyết nhanh chóng vận chuyển. Lâm viêm cả người trôi lơ lượng hư không. Từ từ hướng sinh linh chi viêm ngang nhiên xông qua. Bởi vì sinh linh chi viêm không phản kháng nữa lâm viêm. Cho nên lâm viêm có thể rõ ràng cảm nhận được sinh linh chi viêm vẻ này đột nhiên ấm áp hỏa diễm lực lượng. Hơn nữa, giờ phút này lâm viêm có thể chắc chắn. Sinh linh chi viêm là chân chính tiếp nhận chính mình Mặc dù hắn không biết kết quả là nguyên nhân gì để cho sinh linh chi viêm như thế Nhưng có một chút lâm viêm có thể 100% chắc chắn Đó chính là Sinh linh chi viêm chi sở dĩ như vậy Nhất định là bởi vì mình trong cơ thể có tam muội chân hỏa nguyên nhân Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1043 thiên hỏa nhận chủ lâm viêm suy đoán Có lẽ sinh linh chi viêm cùng trời hỏa bảng để nhất tam mũi chân hỏa giữa. Có cái gì quan hệ đặc thù chứ dù sao. Sinh linh chi viêm. Nhưng là nữ tính A. Làm gì ngẩn ra vội vàng. Ngay tại lâm viêm sửng sờ suy nghĩ thời điểm. Sinh linh chi viêm nhìn lâm viêm. Tức giấn thúc dục Đừng để cho ta đổi ý. Nghĩ đến muốn đi vào thân thể ngươi. Ta liền cảm giác buồn nôn. Ngạch Lâm Viêm sứng sờ, không khỏi cảm giác có chút lũ túng. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị thiên hỏa chết. Cũng là say say ngay sau đó. Lâm Viêm bắt đầu hút thu sinh linh chi viêm. Sinh linh chi viêm không làm phản kháng, tự nhiên làm theo, Lâm Viêm liền thuận lợi rất nhiều. Thoáng cái, liền đem sinh linh chi viêm cho kéo vào trong cơ thể mình. Chợt, vận chuyển thiên giai đại viên mãn công pháp. Cửu thiên phần viêm quyết bắt đầu tiến hành luyện hóa hấp thu Đang không có sinh linh chi viêm phản kháng dưới tình huống Lâm viêm tiến triển thập phân thuận lợi Thuận lợi đến ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc Bất quá đối với hắn mà nói lại là một kiện cực chuyện tốt Mà giờ khắc này thế ngoại trong thôn Rất nhiều linh thần cường giả trôi lơ lượng hư không Bọn họ nhìn thôn sau núi nơi phong ấm thiên hỏa địa phương Mới vừa thiên hỏa bộc phát ra khí tức. Bọn họ cũng đều là cảm giác rõ rõ ràng ràng. Nhưng là bây giờ, nhưng là lạ thường bình. Chuyện gì tại sao thiên hỏa không có phản ứng đúng vậy? Rốt cuộc là tình huống gì chẳng lẽ tiểu tử kia đã chết sao còn là nói? Đã đem thiên hỏa cho thu phục không đúng? Khí tức đều tại. Rất mình Hình như là tiến hành dung hợp. Cái gì trong nháy mắt? Thế ngoài trong thôn các đại cường giả trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Bọn họ nguyên là chuẩn bị ở chỗ này nganh đón thiên hỏa bùng nổ, bảo vệ thôn. Nhưng là bây giờ thiên hỏa thật sự tồn tại phương, nhưng là lạ thường bình. Đây hoàn toàn vượt quá bọn họ suy nghĩ như vậy tình huống rốt cuộc là chuyện gì dĩ vãng lâm viêm ca ca thu phục thiên hỏa thời điểm. Nhưng là sẽ đưa tới rất lớn đồng đâu rồi. Tại sao lần này lý mộng giao trao mày? Mặt đầy không giải thích đạo Có lẽ là dưới cơ duyên xảo hợp Thiên hỏa chính mình nhận chủ đây Diệp hiểu hiểu đạo Mặc dù lời này chính nàng đều có điểm không tin Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện Có kỳ tích xuất hiện Dù sao đây chính là thiên hỏa bảng thứ 2 tồn tại A Mặc dù Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu Không biết ngày đó hỏa bảng thứ 2 mạnh bao nhiêu Nhưng nhìn thấy thế ngoại thôn Lại có nhiều cường giả như vậy Điều động trước đi bảo vệ thôn Các nàng cũng đã rất rõ, ngày này hỏa bảng thứ hai, là bực nào nhân vật cường hoành. Dầm dầm bên trong sơn đồng, chỗ sâu nhất. Lâm viêm điên cuồng vận chuyển thiên giai đại viên mãn công pháp, cửa thiên phần viêm quyết. Toàn thân các nơi trong gân mạch đều là hàm chứa hỏa thuộc tính lực lượng. Kia là sinh linh chi viêm hỏa diễm, giờ phút này đang bị lâm viêm luyện hóa hấp thu đến. Cùng lúc đó, lâm viêm tu vi cũng ở đây đột bay vào. Nhị chuyển tam chuyển linh tôn cổ chuyển không ngừng tăng lên Lâm viêm luyện hóa tốc độ cũng là không ngừng tăng nhanh Sinh linh chi viêm mang đến cho hắn lực lượng vượt xa khỏi lâm viêm tưởng tượng Đó là còn lại thiên hỏa thật sự không cách nào so với Sinh linh chi viêm thân liền có linh thần cấp bậc lực lượng Giờ phút này lâm viêm tương kỳ luyện hóa hấp thu tất nhiên là có thể làm cho lâm viêm thực lực đột bay vào Đây chính là thiên hỏa bảng thứ hai lực lượng sao thật là thoải mái a Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1044 điên cuồng thăng cấp. Tấn thăng linh thần cảm nhận được sinh linh chi viêm cho toàn thân mình mang đến vẻ này sảng khoái lực lượng. Lâm viêm nổi tâm không nhịn được tán thưởng nói. Sinh linh chi viêm lực lượng so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn để cho hắn càng sảng khoái. Hắn giờ phút này vô cùng mong đợi đem sinh Linh Chi viêm nuốt trưởng lấy hấp thu dung hợp sau Thực lực của chính mình sẽ trưởng thành đến như thế nào mức độ rầm rầm Lâm viêm thôn phể thiên hỏa tốc độ không ngừng tăng lên cổ lực lượng kia để cho cả người hắn hưng phấn không thôi Thời gian cũng là từng giây từng phút trôi qua Thế ngoại thôn cường giả ở bên ngoài thôn chờ đợi mấy ngày cũng không có phát hiện tình huống Thôn bọn họ dài Khoáng thiên trì liền để cho bọn họ rút lui. Mà Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng là tại thế ngoại thôn chính giữa. Trong khi chờ đợi tiến hành tu luyện. Tăng lên thực lực của chính mình. Các nàng vi vọng. Chờ đến lâm viêm thu phục thiên hỏa lúc đi ra. Các nàng thực lực của chính mình. Cũng có thể có chút tiến triển. Mỗi ngày càng liền nhanh chóng như vậy đi qua. Rất nhanh thế ngoại trong thôn thời gian nửa năm. Lặng lẽ mà qua Trong nửa năm mặt Lâm Viêm vẫn luôn đang hấp thu thôn Phể thiên hỏa bảng thứ 2 Sinh Linh Chi Viêm Mà chờ đợi Lâm Viêm Lý Mộng Giao Cùng Diệp Hiểu Hiểu Chính là tại thế ngoại thôn bên trong Tiến hành nghiêm khắc tu luyện Hai người bọn họ ăn thế ngoài Trong thôn thức ăn thực lực phi thăng Tốc độ rất nhanh Ở trong vòng nửa năm cũng là thành dài hơn nhiều Ken Chúc mừng bước ra thành công thôn Phể hấp thu thiên hỏa Sinh Linh Chi Viêm Đột nhiên, một đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, nổi tâm nhất thời trầm xuống hưng phấn. Một giọng nói, hắn đã đợi đời không biết dài bao nhiêu thời gian. Bây giờ, rốt cuộc tới. Dầm dầm. Trong cơ thể mãnh liệt hỏa Diễm không ngừng thiêu đốt. Chợt, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm, vang lên lần nữa. Khenh. Chúc mừng tháp chủ tu vì trở thành công đột phá linh thánh, khen. Chúc mừng tháp chủ tu vì trở thành công đột phá linh thần, khen. Chúc mừng tháp chủ tu vì trở thành công đột phá tam tinh linh thần, khen. Chúc mừng tháp chủ tu vì trở thành công đạt tới ngũ tinh linh thần. Từng đạo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nghe thanh âm kia, nội tâm tràn đầy hưng phấn. Từ chuyển một cái cổ tinh linh tôn trực tiếp vượt qua đến ngũ tinh linh thần. Như vậy thực lực tiến bộ để cho hắn không thể không hưng phấn vui sướng. Hắn không nghĩ tới thiên hỏa bảng thứ hai cho phép chính mình tăng phúc thật không ngờ to lớn quả thực làm người bất ngờ. Oanh! Một giây ghế tiếp. Lâm viêm thân hình động một cái. Cả người trực tiếp đem bên trong sơn đồng phong ấm. Liên đới sơn thể. Cùng nhau phá hủy. May lườn không chung chân đạp cổ thiên Một thân ngũ tinh linh thần thực lực Mạnh mẽ như vậy Tiểu tử này Lại thành công linh thần Từ chuyển một cách cổ tinh linh tôn Thời gian nửa năm Đột phá đến linh thần Còn tăng lên 5 viên ngôi sao Thật là một cách yêu nghiệt à Tí tí Không hổ là trưởng thôn tiên đoán chính giữa người quả nhiên mạnh mẽ Thế ngoài trong thôn, vô số cường giả ở nhận ra được Lâm Viêm khí tức thời điểm trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Viêm lại thật thành công. Điều này thật vượt qua bọn họ ngoài ý muốn. Như vậy thiên phú, thực lực, cho dù là bọn họ, cũng không khỏi không nhìn thẳng lên đây chính là linh thần lực lượng sao Lâm Viêm nắm chặt quả đấm. Cảm giác mình có thể đoạn thiên phá hư không? trực tiếp xưng hùng bá thiên xuống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1045 tam muội chân hỏa sống lại bất quá Lâm Viêm biết, cái này không qua chỉ là Ảo sắc mà thôi, bởi vì linh thần trên còn có linh đế cường giả. Hô, Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài, trầm rãi thổ tức, chậm chậm bắt đầu thử đem trong cơ thể mình dũng động linh khí cho bình tức xuống vừa mới tấn cấp. Trong cơ thể khí tức Khó tránh hỏi có chút không ổn định. Cho nên, đây tuyệt đối là có cần phải. Ồ! Cũng cũng ngay lúc đó, Lâm Viêm đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình tam muội chân hỏa, lại hoàn toàn mở ra. Khen! Chúc mừng tháp chủ! Hoàn toàn đem tam muội chân hỏa sống lại. Thiên hỏa bằng số 1. Hoàn toàn dung hợp. Thực lực tự động thăng cấp. Un um ảo! Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm, lâm viêm nhất thời cả kinh Tam muội chân hỏa thiên hỏa bảng đệ nhất Cứ như vậy bị chính mình cho đạt được hắn cảm thấy thập phân ngoài ý muốn Thật không nghĩ tới kinh hỉ nhiều như vậy Nhân loại tiểu tử, ngươi lần này thật là nhặt được đại tiện nghi Cũng cũng ngay lúc đó, một đảo thanh âm cô gái ở lâm viêm trong cơ thể truyền ra Kia là sinh linh chi viêm linh thể thanh âm Sinh linh chi viêm lộ vẻ nhưng đã hoàn toàn tồn tại lâm viêm trong cơ thể Hơn nữa còn có thể chính mình từ lâm viêm trong cơ thể bay ra nhìn một chút thế giới rộng lớn Hắc hắc đa tả ngươi Lâm viêm cười một tiếng nói nếu như không phải là ngươi tác thành ta cũng sẽ không có tốt như vậy sự tình Hừ Sau này dẫn ta nhìn toàn thế giới Nếu là ngươi đáp ơ ta lời nói ta sẽ ở bên trong cơ thể ngươi tiến hành phản kháng. Nghe lâm viêm lời nói. sinh linh chi viêm dên lên một tiếng. Nói. Cho dù ngươi bây giờ đã cùng ta tiến hành dung hợp. Nhưng ta như cũ có thể đưa ngươi cho xếp. đấu sau này ta gọi ngươi tiểu linh đi. Từ nay về sau. chúng ta liền đồng thời ở nơi này cửa trọng thiên trên đại lục phấn đấu đi. Đi. Kêu người nào tiểu linh đây ta có thể lớn hơn ngươi nhiều. Tiểu Linh nghe vậy, lúc này bất mãn nói. Ngay sau đó, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai nàng cảm giác được Lâm Viêm khí tức sau. Hai người thân hình thoáng cách liền từ phía dưới trên bầu trời bay lên tốc độ bọn họ rất nhanh. Trong chớp mắt liền tới đến Lâm Viêm trước mặt. Lâm Viêm ca ca. Người thành công Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là mặt đầy vui sướng cùng hưng phấn nhìn Lâm Viêm. Hỏi. Ừ, thành công. Nghe hai nàng lời nói. Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái. Nói. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là linh thần. Ngũ tinh. Nhanh như vậy nghe Lâm Viêm lời nói. Lý mộng sao cùng Diệp hiểu hiểu nhất thời cả kinh. Chỉ thời gian nửa năm. Lâm Viêm liền từ chuyển một cái cổ tinh linh tôn thực lực tấn thăng trở thành một xanh ngũ tinh linh thần. Đơn giản là quá mạnh mẽ. Thiên hỏa công lao. Thực lượng các ngươi Cũng đột bay vào ả ngắn ngủi thời gian nửa năm Dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới cửa tinh linh thánh Lâm viêm cảm giác một chút hai nàng khí tức Vẻ mặt thành thật nói Hắt hắt Trong thôn toàn bộ thức ăn cũng có thể tăng lên tu luyện giả linh khí Nghe lâm viêm lời nói Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cao hứng cười một tiếng Chúng ta mỗi ngày ăn trong thôn này thức ăn Thực lực dĩ nhiên là đột bay vào. Nếu là lại cho chúng ta một chút thời gian lời nói, chúng ta có thể trở nên mạnh hơn. Kia đã đột phá linh thần lại đi ra đi, ngược lại ta cũng còn cần một chút thời gian để tiêu hóa mình một chút lực lượng. Lâm Viêm đảo, được. Hai nàng nghe vậy, lúc này đồng ý gật đầu. Rồi sau đó, Lâm Viêm tìm tới hồ lão tiền bối cùng với thế ngoại thôn trưởng thôn ngỏ ý cảm ơn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 54 chương 1046 một ngày tương đương với 10 ngày gơ. Lần này mặc dù có thể đạt được thiên hỏa bảng thứ hai sinh Linh Chi Viêm. Cùng với đem thiên hỏa bảng để nhất tam muội chân hỏa hoàn toàn sống lại. Cần nhất cảm tạ tự nhiên vẫn là hồ lão tiền bối cùng thế ngoại thôn trưởng thôn. Lâm Viêm một phen nói cảm ơn sau. Cùng thế ngoại thôn trưởng thôn cùng với hồ lão tiền bối. Cũng coi là biết quen thuộc một phen. Cuối cùng, hắn quyết định ở trong này tiếp tục dừng lại một ít thời gian. Lâm viêm tiểu hữu. Ngươi cần phải hiểu rõ. Trong này một ngày. Bên ngoài nhưng chính là 10 ngày lúc này. Thế ngoại thôn trong thôn nơi. Dưới một cây đại thổ mặt. Hồ lão tiền bối. Nhìn lâm viêm. Vẻ mặt thành thật nói. Ngươi ở nơi này mặt đã ước chừng thời gian nửa năm. Mà bên ngoài thời gian Đã qua mấy năm trở lại đây Ta nghĩ Ngươi ở bên ngoài còn có thật nhiều Phải làm việc tình Dành thời gian đi Một ngày tương đương với 10 ngày Nghe hổ lão tiền bối lời nói Lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống Thế ngoại thôn một ngày Thời gian bên ngoài đã sắp qua đi 10 ngày Cái này làm cho hắn Có thể là phi thường khiếp sợ Không sai Chúng ta thế ngoại thôn có thể làm cho tu luyện giả tốc độ tăng lên Không chỉ có chỉ là bởi vì trong này thức ăn Còn có thời gian trinh lịch Hồ lão tiền bối từ tốn nói là gấp 10 lần bên ngoài Nguyên lai like là như vậy Lâm viêm nhất thời mừng tỉnh đại ngộ Một bên lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi Được Các ngươi muốn lưu lại liền tạm thời ở lại đây đi Bất quá thời hạn không thể quá lâu. Ở các ngươi thích ứng chính mình toàn bộ lực lượng mới sau. Thì nhất định phải rời đi chúng ta thế ngoại thôn. Sau đó, hồ lão tiền bối vẻ mặt thành thật nhìn lâm viêm mấy người, nói. Thôn này, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại hắn vẫn không có nói cho lâm viêm mấy người. Nhưng lâm viêm mấy người giờ phút này có thể kết luận. Nhóm người mình. Cũng không phải là ở một mảnh kia yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Bọn họ rất có thể đi tới một địa phương khác. Lâm Viêm. Nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi. Mấy năm thời gian. Biến hóa rất lớn. Ta sợ thiên minh bây giờ đã bước vào nguy cơ. Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm. Nói. Không sai. Lâm Viêm ca ca. Người bây giờ đang ngũ tinh linh thần. Hẳn trùng kích linh đế cấp bậc. Sau đó sẽ đi ra Nơi này chính là trong một vạn không có một tu luyện thánh điện Lý mộng giao phụ họa nói Nhưng là Chúng ta đã là đỉnh phong linh thánh Đi ra ngoài không lâu thì có thể đột phá linh thần yên tâm đi Hai người nhìn thấy lâm viêm mặt đầy do dự Rõ ràng đối với bọn họ an nguy có chút bận tâm Lúc này nói Được rồi các ngươi đã đã quyết định Vậy các ngươi hãy đi đi Lâm viêm đảo Ừ, chúng ta chở ngươi đi ra, khiêu chiến luyện khí tung. Sau đó, Lâm Viêm đưa Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu rời đi thế ngoài thôn. Mà hắn chính là phải tiếp tục bế quan. Hồ Lão Tiền Bối đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đưa ra thế ngoài thôn. cửu trọng thiên đại lục bên ngoài. Bây giờ đã là hỗn loạn tưng bừng. Luyện khí tung chân đạp cửu trọng thiên đại lục, uy phong lăng lăng. Trưởng thôn, Lâm Viêm còn không có rời đi, hắn hai cái cô bạn gái nhỏ đã đi. Trong thôn trưởng thôn chỗ ở, hồ lão tiền bối báo cáo. Ừ, theo hắn đi đi thế giới bên ngoài yêu cầu mạnh hơn hắn. Trưởng thôn khoáng thiên trì tử tốn nói. Rồi sau đó, Lâm Viêm ngồi xếp bằng tại thế ngoại thôn bên ngoài một tòa núi cao nhất trên đỉnh núi. Ngồi xếp bằng mà xuống. Điều tức vận chuyển linh khí. Bắt đầu tiến vào thăng cấp tu luyện Bởi vì thiên hỏa bảng đệ nhất Tam mũi chân hỏa đã hoàn toàn sống lại